Hôm nay là đám cưới của cậu và Duyên, nhưng sau khi đám cưới kết thúc vào ban chiều, cậu lại nhốt mình trong phòng sách không ra ngoài nửa bước. Ở trong đây, cậu có không gian yên tĩnh làm việc cũng như suy nghĩ vài chuyện vu vơ trong đầu. Hồi chiều, Duyên có đến đây gặp cậu, nhưng cũng chỉ nói chuyện được xăm ba câu, rồi kết thúc vì cậu lấy lý do phải giải quyết chuyện cửa hàng để có thể ở một mình. Hôm trước cậu nặng nặp đòi cưới Duyên cho bằng được. Bây giờ cưới nhau rồi cậu lại cảm thấy không thoải mái Đột nhiên Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa Cậu ngẩng đầu lên mệt mỏi trả lời Vào đi Bà Hiền đẩy cửa bước vào Cúi đầu kính cẩn Thưa cậu, bà chủ muốn gặp cậu U muốn gặp tôi, có chuyện gì Tôi cũng không rõ Bà chủ chỉ nói có chuyện quan trọng Cần gặp cậu thôi Tôi biết rồi, tôi sẽ đến ngay Vâng Nói xong, bà Hiền liền quay người rời đi Cậu Trịnh thu dọn lại đồ đạp trên bàn rồi nhanh chóng đến phòng bà nhã. Đứng trước cửa phòng, cậu Trịnh trang lại quần áo rồi mới bước vào. thu gọn trong tầm mắt cậu là hình ảnh bà nhã đang ngồi điềm nhiên, thưởng thức trà. Nhìn xung quanh một lượt, cậu ngồi xuống đối diện với bà rồi lên tiếng hỏi Thầy đâu rồi U? Không muốn ở nhà nhìn thấy mấy cảnh này nên ra ngoài từ sớm rồi. Cậu biết bà giận chuyện cưới duyên nên cũng thôi không nhắc đến để không khí bớt căng thẳng. Cô gọi con đến đây có chuyện gì cần căn dặn sao? Bà Nhã nhấp một ngụm trà nóng rồi thở dài. Đúng là có chuyện cần nói. Nhưng thôi, uống ngụm trà này đi rồi nói đi. Dạ, cứ uống thử xem nó thế nào. Đây là loại trà mới đấy. Vâng, cậu Trịnh có phần e ngại vì đây là lần đầu tiên bà Nhã mời không uống trà. Cầm chén trà trên tay, cậu trần chừ hồi lâu rồi cũng uống một hơi hết sạch. Thấy chén trà đã không còn một giọt. Bà nhã mỉm cười hài lòng rồi hỏi Con thấy thế nào? Trà mới ngon chứ? Cậu trình gật gù mấy cái Tuy nói là trà nhưng vị của nó rất lạ Dù đã thử qua nhiều loại trà Nhưng cậu chưa bao giờ cảm nhận được hương vị như vậy Nó giống thuốc hơn là trà Đột nhiên cậu cảm thấy cơ thể mình nóng rực lên Đầu óc cũng bắt đầu choáng váng Hàng lông mày rậm khẽ trao lại Ánh mắt mơ hồ nhìn về phía bà nhã Cậu không chỉ thấy một người trước mặt mà rất nhiều hình ảnh mờ nhòe xuất hiện. Cậu đưa tay về phía bà Nhã, miệng muốn nói gì đó mà không thể cất lên thành lời, cổ hỏng khô khốc như có thứ gì chắn ngang. Và rồi, cậu gục xuống bàn, ngất xỉu tại chỗ. Bà Nhã nhìn tình hình của cậu bây giờ, vẫn điềm nhiên uống nốt chén trà. Lúc này bà Hiền và thằng Đọt từ bên ngoài bước vào, họ cẩn thận đóng cửa lại rồi tiến đến chỗ bà cúi đầu chờ lệnh. Nhẹ nhàng đặt chén trà xuống bàn Bà nói Mau đưa cậu lên giường nghỉ ngơi Từ giờ đến tối tuyệt đối không được để cho con Duyên bước vào đây Chuyện này hai người làm được chứ Cả bà Hiền và thằng Đọt đều gật đầu Rồi bắt tay vào việc được sao Thằng Đọt thì đỡ cậu lên trên giường nằm nghỉ Bà Hiền thì làm theo những lời mà thầy mo trên tỉnh nhắc nhở Trong mấy giờ tới Có lẽ cậu sẽ phải chịu cơn đau kéo dài bên trong cơ thể Nhưng đây là cách duy nhất Và bà Nhã có thể làm để cứu con trai mình Bây giờ bà đã không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ mong sao số thuốc mà ông thầy mo kia đưa cho có tác dụng nhanh chóng để cậu thoát khỏi bùa mê. Xong xuôi mọi chuyện, thằng Đọt rời khỏi phòng, xuống nhà dưới để tránh bị nghi ngờ. Nó đi dọc dãy hành lang nhà trên, được một đoạn thì gặp Duyên, trong lòng nó lúng túng vô cùng, cứ cúi gặp mặt xuống mà đi. Tưởng đâu mọi chuyện êm đềm, nào ngờ nó bị Duyên gọi ngược trở lại. Thằng Đọt! Thằng Đọt đứng hình trong dây lát rồi cúi đầu kính cẩn Dạ, mợ hai kêu con. Mày có thấy cậu ở đâu không? Nãy mợ vào phòng khách tìm mà không thấy. Dạ, dạ... Thằng Đọt cứ ấp ống mãi, không trả lời được. Duyên thấy vậy liền nhíu mày xinh nghi. À, gần giọng. Mày có thấy cậu ở đâu không? Thằng Đọt giật mình đáp lại. Dạ, thưa mợ hai, thì nãy con thấy cậu ra khỏi phủ rồi ạ. Ra khỏi phủ? Cậu đi đâu? Con nghĩ chắc là cậu đến cửa hàng kiểm tra một chút rồi về ngay đấy mà. Ngày nào cậu chẳng ra cửa hàng giờ này. Duyên có vẻ nghi ngờ nhưng rồi vẫn gật đầu cho qua chuyện. Thế mày đi làm việc đi. Bao giờ cậu về thì bảo mợ. Vâng. Thằng đọt cúi đầu rồi nhanh chân rời khỏi. Đi được một đoạn xa, nó mới thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu nhìn lại, bây giờ nó vẫn còn cảm giác lạnh sống lưng. Cơm canh dọn sẵn trên bàn, mọi người cũng đã ngồi vào mâm, chỉ còn thiếu mỗi cậu chỉnh. Lần đầu tiên ăn cơm cùng gia đình chồng, Duyên có chút ái ngại, đã vậy họ lại chẳng ưa gì à Duyên luôn để ánh mắt hướng về phía cửa chính, không biết cậu đi đâu từ chiều mãi không về. Nếu cứ thế này, à phải ăn cơm trong bầu không khí ngột ngạt căng thẳng. Được một lúc, bà Nhã cầm đũa lên rồi gắp cho ông được miếng thức ăn. Hai người không nói gì mà lặng lẽ dùng bữa. Duyên thấy vậy vội lên tiếng. Thầy, ô... Chúng ta không đợi cậu về ăn cơm sao ạ? Hai tiếng thầy u phát ra từ miệng Duyên khiến bà nhã muốn bỏ bữa mà vẫn dám nhìn. Bà nhìn à, ngữ điệu chẳng vui vẻ gì. chị nó ra ngoài cửa hàng có việc, đến sáng mai mới về, không cần đợi. Cậu đi mà không nói một tiếng sao? Có chuyện gì phải đi đến sáng mai lần Giờ đang là mùa lúa, hàng về nhiều thì phải làm nhiều. Cô sợ gì hay sao mà lo lắng thế? Dạ, không, không ạ. Duyên không nói thêm. Lặng lẽ cúi đầu dùng bữa Bà nhã liếc mắt nhìn ả một lượt Bỗng nhiên cảm thấy bữa ăn không thể nuốt trôi Ông được ngồi bên cạnh Chỉ biết nén tiếng thở dài Vỗ nhẹ tay bà nhã vài cái ra hiểu Bà quay sang phía ông Cố kiểm nén cơn tức giận Mà tiếp tục bữa ăn Bữa tối căng thẳng cứ diễn ra như vậy Kết thúc bữa cơm ai về phòng nấy Không nói với nhau một lời Duyên hậm hợp về phòng đóng sầm cửa lại Dù sao hôm nay Cũng là đám cưới của hai người Vậy mà cậu lại bỏ ả về công việc mà không nói một lời Ả có ấm ức tức giận Cũng không làm được gì Bởi hó hé một chút lại rơi vào tầm mắt của bà nhã Khi nãy trong bữa cơm Thái độ của bà đã hành học như vậy Bây giờ ả còn muốn đến cửa hàng tìm cậu Chắc chắn bà sẽ làm lớn chuyện Bà nhã nói đến cửa hàng Nhưng thực chất cậu vẫn luôn ở phòng bà Để tránh bị nghi ngờ Nên ông được đến phòng sách Còn bà thì về phòng xem tình hình cậu bây giờ ra sao Đẩy cửa bước vào trong, bà thấy cậu đã tỉnh, nhưng trông sắc mặt vẫn còn kém lắm. Cũng phải thôi, duyên cho cậu uống nhiều buổi yêu như vậy, đến nỗi cậu đòi cưới ả ngay tức khắc thì dĩ nhiên thuốc giải phải có liều lượng lớn hơn mới cứu giúp được. Bà tiến đến ngồi xuống kế bên cậu, ăn cần hỏi han Còn thấy trong người thế nào rồi? Cậu trịnh cho mày xoa nhẹ thái dương, khó khăn đáp. Đầu con hơi nhức một chút, con ở đây lâu chưa u, mà con bị gì vậy? Bị bỏ bùa yêu? Dạ. Câu trả lời của bà Nhã khiến cậu ngạc nhiên vô cùng. Ánh mắt hoang mang nhìn bà gặng hỏi. Cô nói vậy là sao? Con bị bỏ bùa yêu? Uống thuốc giải rồi mà không nhớ được gì à? Hôm nay là đám cưới của con với Duyên đấy. Đám cưới? Hôm trước nặng nặc đòi cưới con Duyên nên hôm nay không là ngày cưới thì con là ngày gì? Nó bỏ bùa yêu vào nước uống của con để khiến con yêu nó đấy. Những chuyện xảy ra gần đây còn không nhớ gì sao cậu trình im lặng không đáp cậu cúi rằm mặt xuống trầm ngâm suy nghĩ trong đầu cậu những ký ức về mấy ngày qua dần hiện hữu cậu nhớ cái ngày bản thân mắc phải một bệnh lạ ra sao rồi những thay đổi trong mấy ngày tới và nhớ cả những việc mà cậu đã làm với Uyên mỗi lần Duyên nghe à kể về việc hai người đã từng có tình cảm mặt nồng ra sao cậu vẫn luôn cảm thấy lạ lẫm bây giờ cậu đã hiểu lý do rồi Hóa ra là do bùa yêu của Duyên đã khiến cậu mất hết lý trí. À tẩy não cậu, khiến cậu quên đi chuyện, đã từng giữ khoảng cách với ả ra sao. Thay vào đó, ả tiêm nhiễm vào đầu cậu những chuyện không có thật giữa hai người. Có lẽ do tác dụng của bùa yêu nên cậu mới tin đó là thật. Tin rằng cậu yêu ả nên mới làm khổ Uyên. Bà Nhã nhìn thái độ cậu bây giờ, thở vào nhẹ nhõm. Vì cuối cùng, thuốc cũng có tác dụng. Đặt tay lên vai cậu ra hiểu, bà hỏi nhớ lại hết rồi thì tìm cách mà xin lỗi vợ mình đi mấy ngày qua con làm khổ uyên nhiều lắm rồi đấy cậu trịnh quay sang nhìn bà gật đầu giọng điệu đầy hối hận con hiểu rồi, nhưng trước hết con phải cho duyên một bài học khi dám làm ra chuyện này cậu hất chăn sang một bên định làm lớn chuyện thì bà nhã liền ngăn lại con không được làm vậy tại sao chứ, chẳng lẽ cứ để cô ta lộng hành mãi Chuyện này không đơn thuần như con nghĩ đâu Điều quan trọng bây giờ là phải biết nguyên nhân vì sao Duyên bỏ bùa con Xem nó đến phủ ta với mục đích gì Tuyệt đối không được rứt dây động rừng Cậu Trịnh nghe những lời bà nhã nói hợp lý Liền gật đầu nghe theo Ban đầu cậu nghĩ Duyên làm ra những chuyện này Vì có tình cảm với cậu Nhưng dường như mọi thứ không đơn giản như vậy Khẽ thở dài một tiếng Cậu than thở với bà Vậy là đêm nay Con phải ngủ cùng với cô ta sao Cậu ngán ngẩm khi nghĩ đến chuyện này bởi hôm nay là ngày cưới của hai người. Dĩ nhiên cậu phải đến phòng ả. Nhưng cậu lại chẳng có một chút hứng thú nào. Đáp lại cậu là cái lắc đầu cười khổ của bà nhã. Khi nãy U con nói với Duyên con đến cửa hàng làm việc đến sáng rồi. Bây giờ muốn đi đâu thì đi đi. Nhớ đừng để Duyên phát hiện con. Nhớ lại mọi chuyện là được. Vâng, con biết rồi. Con cảm ơn U. Sau chuỗi ngày dài bị điều khiển bởi buổi yêu Cậu cuối cùng cũng được giải thoát Cậu chỉnh vui vẻ Nhanh chân rời khỏi phòng Nhưng khi bước đến ngưỡng cửa Cậu đột nhiên dừng lại quay người hỏi bà nhã Làm cách nào mà u biết con bị bỏ bùa yêu Câu hỏi bất ngờ từ cậu Khiến bà nhã đứng hình trong dây lát Bà không trả lời ngay Mà chần chừ một lúc lâu Ánh mắt thì luôn lần tránh ánh nhìn của cậu Nhìn qua mấy biểu hiện khác thường của con là biết thôi Con mau đi đi Hôm lát nữa sẽ bị nghi ngờ đấy. Vâng, cậu Trịnh không hoài nghi cũng không thắc mắc với câu trả lời của bà Nhã mà quay người rời đi. Bà nhìn theo bóng cậu khuất dần đến khi cánh cửa hoàn toàn đóng mới thở phào nhẹ nhõm. Trở về phủ vào giữa đêm Huyền Lê đôi chân nặng nhọc bước vào phòng. Trong phủ hiện giờ không còn chút ánh đèn. Nghĩ mọi người đã ngủ nên cô không dám gây ra tiếng động lớn. Chuyến đỏ vào buổi tối muộn gặp chút vấn đề Nên mãi đến tận bây giờ cô mới về được đến phủ Đi cả ngày mệt mỏi Nhìn thấy chiếc giường êm ái trước mắt Trong đầu Uyên chỉ nghĩ đến việc nghỉ ngơi Mà không màng đến xung quanh Uyên nhanh chóng tiến đến phía trước Khoảng cách chạm vào chiếc giường ấy Đang rất gần Thì bị ngăn lại bởi một bàn tay lương Uyên cảm nhận được hơi ấm chuyển đến Thứ mà cô đang dựa vào Rất vững chắc mà không hề lạnh lẽo Ngược lại còn cảm thấy Rất quen thuộc Eo cô bị xiết chặt bởi cánh tay rắn như gỗ lim. Huyền bất ngờ không kịp phản kháng về hành động này, bên tai liền chuyển đến một giọng nói. Vợ à, em đi đâu giờ mới về? Giọng nói này chẳng thể lẫn vào đâu được, là giọng của cậu. Nhưng không phải bây giờ, cậu phải ở phòng duyên sao? Dù gì hôm nay cũng là ngày cưới của hai người, đáng lẽ cậu không nên xuất hiện ở đây. Cậu, cậu đến đây làm gì ạ? Phòng của tôi. Tôi về ngủ cũng phải cần có lý do sao Ngủ Chứ không phải cậu vẫn luôn ở cạnh Duyên Nên mới cưới cô ta hả Cậu về phòng với Duyên đi Đừng để cô ta phải chờ Thực lòng Ngộ Yên chẳng muốn nói ra Những lời như vậy Nhưng biết sao đây Cậu giờ đã lấy thêm một người vợ mới Cô chẳng còn được gọi là mợ Mà phải thay bằng hai tiếng mợ cả Nghe có vẻ chua xót đau đớn thế Mà vẫn phải chấp nhận đấy thôi Điều khiến cô ngạc nhiên là giờ này Cậu đến vào ôm cô thế này nữa Nhớ mấy hôm trước Cậu thậm chí còn quỳ xuống Cậu xin thầy U để cưới Duyên Mà giờ lại thành ra như vậy Cậu trình Viên nhỏ tiếng gọi cậu Chẳng biết những lời cô vừa nói cậu có nghe thấy không Mà đáp lại toàn là sự im lặng Đột nhiên cậu buông tay Rồi say người cô lại đối diện với mình Hãy nâng chiếc cằm nhỏ lên Cậu trực tiếp hôn lên môi cô Hương vị ngọt ngào này đã mấy ngày rồi cậu không được chạm vào Cảm giác tràn đầy trong nỗi nhớ Quyền khẽ cho mày khó chịu Hai tay nắm chặt lấy vai cậu đến nhầu nhĩ Cô không thích cảm giác này một chút nào Cưỡng ép và bó buộc Cậu luôn biến cô thành bị động Rồi tự làm theo ý cậu Nụ hôn ấy kéo dài mãi Đến khi cô không còn sức để thở Cậu mới buông tay Nhìn dáng vẻ của cô bây giờ Cậu liền đắc chí với những việc vừa làm Nhưng đáp lại cậu là ánh nhìn đầy chán ghét, tức giận tử Uyên. Sao cậu cứ thích làm theo ý mình thế? Tôi... Đừng động vào người em nữa. Uyên lượm cậu một cái rồi quay người bỏ lên giường. Cậu lúc nào cũng vậy, luôn tự ý trong mọi chuyện. Tính tình thì thay đổi liên tục. Cô không biết đến khi nào cậu lại chuyển hướng nữa đây. Uyên nhắm nghiện mắt lại, không bận tâm đến những thứ xung quanh nữa. Còn không quan tâm người đứng sau cảm thấy như thế nào. Cậu nhìn theo bóng lưng nhỏ bé lạnh lùng kia Mà thở dài ngao ngán Chắc cô vẫn còn giận chuyện mấy ngày qua Cậu làm Đến cậu cũng còn giận bản thân nữa là Nhưng hình như khi nãy cậu có phản ứng hơi thái quá Đáng lẽ nên nói rõ cho cô biết trước mới phải Cậu dón dén từng bước Nhẹ nhàng nằm xuống giường Hắng giọng gọi Uyên tôi xin lỗi Tại tôi nhớ em nên mới làm vậy thôi Đừng giận nữa được không Cậu mới chỉ chạm vào cánh tay Liền bị cô đẩy ra xa, hẳn học đáp lại Cậu đến phòng mở 2 ấy Đừng làm phiền em nữa Vợ tôi đang nằm cảnh Tôi còn đi đâu nữa Uyên Uyên, tôi xin lỗi Dù cậu có năn nỉ thế nào Uyên cũng nhất quyết không chịu nhìn mặt cậu Bất lực, cậu thở một tiếng Rồi bắt đầu kể cho cô nghe sự thật Với hy vọng mong sau khi nghe xong Cô sẽ hất giận Cả chiều hôm nay tôi ở phòng U Phải chịu những cơn đau dày vò tưởng như chết đi sống lại. Lúc tỉnh dậy hoàn toàn tỉnh táo rồi U mới bảo tôi bị Duyên bỏ bùa nên mới thay đổi tính tình. Tôi còn định làm rõ chuyện này nhưng U bảo phải đợi xem Duyên thực sự muốn gì rồi mới tìm cách giải quyết. Sự thật là vậy đấy. Có bao nhiêu thì tôi kể hết rồi. Còn em tin hay không thì phụ thuộc vào em. Uyên nằm im lắng nghe từng câu, từng chữ mà cậu nói. Vào ngày mà cô bắt gặp Duyên Bỏ thứ thuốc kỳ lạ kia vào nước của cậu Cô đã nghi ngờ Chính ả là nguyên nhân Khiến cậu có những thay đổi kỳ lạ Bây giờ nghe cậu nói Cô mới thực sự chắc chắn Những gì bản thân nghĩ là đúng Dẫu biết những việc cậu làm gần đây Là do bị điều khiển Tinh thần không được minh mẫn Nhưng cô vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng Đặc biệt là khi nhớ lại những lúc Cậu đứng ra bảo vệ duyên Thay vì chọn tin tưởng Cô nặng lòng với những suy nghĩ ấy trong đầu Nhưng cũng không thể loại bỏ chúng Đột nhiên Cái giường phát ra những âm thanh cót két Khiến cô chú ý Quay người sang bên cạnh Thì thấy cậu đã đứng dậy từ khi nào Hình như cậu đang chuẩn bị đi đâu thì phải Nguyên ngồi dậy khẽ lên tiếng Cậu định đi đâu vậy à Cậu quay người lại Cứ tưởng cô đã ngủ Nên mới nhẹ nhàng không phát ra tiếng động Hóa ra cô vẫn còn thức Cậu cười đáp Tôi đến phòng sách ngủ Tôi sợ ngủ ở đây khiến em không thoải mái. Em cứ ngủ đi, đừng quan tâm tôi làm gì. Nhưng phòng sách, làm gì có chỗ để ngủ? Bước chân cậu dừng lại sau câu nói ấy của Uyên. Đúng vậy, phòng sách thì chỉ có sách, làm gì có lấy một cái giường để ngủ. Nhưng nếu cậu còn ở đây, sợ rằng cô sẽ tức giận mà không ngủ được mất. Dù sao những chuyện cậu làm trong mấy ngày qua, vô tình hay cố ý cũng đã khiến Uyên buồn. Cậu không thể bắt người khác làm theo ý mình, Càng không thể điều khiển cảm xúc của bất kỳ ai Cậu không có tư cách để giận Bởi cậu chính là người đưa duyên về phủ Nên mới dẫn đến những chuyện tai họa này Nhưng thực lòng cậu thấy buồn Buồn về tình cảm của hai người Không còn như xưa Lúc trước cậu hứa với cô Sẽ không cưới thêm vợ Thế mà bây giờ người hầu trong phủ Lại phải gọi cô bằng hai tiếng mở cả Lúc trước cậu ăn chơi trăng hoa Xung quanh lúc nào cũng có phụ nữ Cô cũng vì chuyện này mà giữ khoảng cách với cậu một thời gian dài. Bây giờ nghĩ lại, những chuyện đã qua, cậu mới thấm nhuẩn những lời sư trụ trì nói trong chùa. Niềm tin giữa hai người quả thật mong manh, và cậu là một trong những nguyên nhân khiến nó trở nên như vậy. Cậu bước đến ngưỡng cửa, vừa định ra khỏi phòng, thì tiếng cô gọi với lại từ đằng sau. Cậu trịnh, cậu quay người đáp, em cần gì sao? Huyến lắc đầu rồi chỉ tay xuống giường, ngại ngùng nói. Ở... ở phòng sách không có giường đâu Cậu ngủ ở đây cũng được Em nói thật Vâng Cậu cười Trong lòng liền cảm thấy vui vẻ Nhanh tay tiến đến chỗ cô Khuôn mặt tươi tỉnh Vừa định nói vài lời Thì liền dừng lại khi thấy ánh mắt uyên Niềm vui chẳng kéo dài được bao lâu Thì bị câu nói của cô làm cho vụt tắt Em cho cậu nằm chung thôi Chứ chưa tha thứ cho cậu đâu Đừng tưởng bở Nhìn dáng vẻ giận dỗi của cô Cậu bật cười rồi đi đến nằm xuống giường Uyên cũng nhanh chóng trở về vị trí của mình nằm quay lưng về phía cậu Hai người không nói thêm bất cứ lời nào với nhau bầu không khí cứ như vậy mà lắng xuống Nằm được khoảng chừng một lúc cậu đột nhiên thiếu gì đó trở mắt mãi mà không ngủ được âm thanh cót két của giường vang lên mỗi khi cậu chuyển mình khó chịu vô cùng Rồi cậu quay sang phía Uyên trong đầu liền biết bản thân đang khó chịu vì điều gì Cậu nhẹ nhàng tiến lại gần cô, không biết cô đã ngủ hay chưa, nhưng vẫn làm liều. Cậu vòng tay qua eo nhỏ, dùng một lực thật mạnh quay người cô lại kéo sát vào lòng. Chẳng mấy trông mà Uyên đã nằm gọn trong vòng tay cậu. Từ nãy đến giờ, Uyên vẫn chưa ngủ lại, thêm hành động bất ngờ của cậu khiến cô giật mình. Cô ngẩn đầu lên, đánh nhẹ vào người cậu mấy cái, giọng đầy trách móc. Ai cho cậu ôm? Em nói chỉ cho cậu nằm chung thôi mà, buông em ra mau. Không có em, tôi không ngủ được. Lúc trước cậu không có, nhưng vẫn ngủ bình thường đấy thôi, buông ra mau. Uyên càng vùng vẫy, càng đẩy cậu ra xa, cậu càng ôm cô chặt hơn. Cấm cậu đồng thì có sao chứ, cậu vẫn cứ lách luật mà tiến tới. Bị mắng, bị đánh, còn đỡ hơn không được gần vợ. Mấy ngày qua không được bên cạnh Uyên, cậu đã cảm thấy khó chịu bất sức lắm rồi, bây giờ có đuổi cậu cũng không đi. Cậu chênh, Ngữ điệu của Uyên đầy sự tức giận Mà phải công nhận cậu lì thật đấy Nói mãi mà không chịu buông Cô cũng đánh cậu nhiều lắm rồi Nhưng hình như chẳng si nhê gì cả Trái ngược với khuôn mặt cau có của Uyên lúc này Là nụ cười thỏa mãn của cậu Mỗi lần nhìn lại thấy ghét Chẳng thể đuổi được cậu Uyên đành thở dài bất lực Nằm im trong vòng tay Thấy cô ngoan ngoãn nghe lời Không còn phản kháng Cậu đỏ ra đắc ý vô cùng Bàn tay lạnh lẽo vuốt ve tấm lưng trần Mềm mại phía sau Ở bên Uyên cậu thấy nhẹ nhõm thoải mái hơn hẳn Đây mới thực sự là cảm giác Mà cậu luôn cảm thấy thiếu suốt mấy ngày vừa qua Bầu không khí tĩnh lặng diễn ra được một lúc Uyên đã cố nhưng không tài nào ngủ được Cô biết cậu vẫn chưa ngủ Nên mới đánh tiếng hỏi Ngày mai cậu lại phải giả vờ thân thiết với Duyên sao Giọng cô bé nhưng đủ để hai người nghe thấy nãy lúc kể toàn bộ sự việc cậu nói về giả vờ khoảng một thời gian để xem Duyên đến đây với mục đích gì nên cô muốn hỏi lại để chắc chắn hơn cậu hử nhẹ một cái rồi đáp chắc là vậy rồi bây giờ tôi vẫn chưa biết Duyên làm vậy có mục đích gì nên chắc phải giả vờ một thời gian kéo dài đến bao giờ tôi cũng không biết nhưng chắc là khá dài lâu như vậy sao chúng ta không còn cách nào khác ạ tôi nghĩ nếu như bây giờ chúng ta lật tẩy Duyên Duyên sẽ tìm cách hại người khác Đợi thêm thời gian xem thế nào Nhưng mà Cậu ngừng lại đôi chút rồi nhìn cô cười Em sao lại phản ứng quá Với chuyện này vậy hả Đừng nói là em ghen đấy nhé Em em không có Bị nói trúng tim đen Huyên trột dạ vội vàng cúi gầm mặt xuống Che giấu đi hai bên má đang ẩn hồng Cậu đúng thật là kỳ lạ Thấy chồng mình vui vẻ Thân thiết với người phụ nữ khác Vợ nào mà chẳng ghen Lúc trước lo do cậu bị bỏ bùa Nên cô mới không nói Bây giờ cậu tỉnh rồi Mà vẫn gần gũi với Duyên Cô đương nhiên là không hài lòng Hơi thở ấm nóng của cô phả lên ngực Cậu nghĩ bản thân đã đoán đúng tâm tư cô lúc này Cậu cũng không muốn quá thân Với hạng người như Duyên Như bà Nhã đã nhắc nhở Vậy thì cậu cũng đành nghe theo Hơn nữa cậu phải biết À thực sự muốn gì Thì mới nghĩ ra cách giải quyết Trước kia Duyên còn sống ở lầu xanh Viết bao quan trên muốn đưa ả đi Nhưng ả nhất quyết không chịu rời lầu xanh nửa bước Thế mà cậu chỉ mới đưa cho tú bà một khoản tiền Duyên đã lập tức đi theo Rồi còn cầu xin được về đây Như vậy chẳng phải là có mưu đồ từ trước sao Dẫu biết chuyện này sẽ khó cho Uyên Nhưng đành phải để cô chịu khổ thêm một thời gian Đột nhiên Uyên đẩy cậu ra rồi ngồi bật dậy Cậu ngỡ ngàng vội vàng ngồi dậy theo cậu Hoang mang hỏi Em sao vậy? Có chỗ nào không khỏe? Uyên lắc đầu không phải tại em vừa nghĩ ra một chuyện thôi chuyện gì cậu đợi một chút cô nhanh chân xuống giường tiến đến chỗ túi nải mà hôm lên cô mang theo lên tỉnh lục lợi một lát rồi lấy ra một ống tre vừa tay rồi nhanh nhẹn mang đến đưa cho cậu cậu xem đi cậu nhìn ống tre đầu thì ngạc nhiên đây là thứ gì thì cậu cứ mở ra xem trước đi rồi em sẽ giải thích sau dù không biết cô có mục đích gì Nhưng cậu vẫn một mực nghe theo, cậu tháo nút thắt trên đầu ống tre rồi róc ngược ra tay, từ bên trong một tờ giấy nhám đã lâu rơi ra bên ngoài. Cậu cầm tờ giấy đã được cuộn tròn kia lên, tháo dây bên trên rồi cẩn thận xét. Đây là một bức tranh được vẽ từ rất lâu, bên trong là hình ảnh một người phụ nữ đang ôm một đứa bé gái khoảng chừng 5 tuổi trong lòng. Do bức tranh đã có từ lâu nên vài nét vẽ đã phai mờ theo thời gian nhưng gương mặt của người phụ nữ trong bức tranh khiến cậu không thể nào quên đây chính là ánh nguyệt người phụ nữ xinh đẹp mà năm xưa đã từng ở trong phủ rồi mất tích dù khoảng thời gian ánh nguyệt sống ở đây cậu không tiếp xúc với bà ta nhiều nhưng gương mặt thì khó mà quên được bởi ánh nguyệt thực sự rất đẹp một vẻ đẹp khiến người ta nhớ mãi cậu cầm bức tranh trên tay rồi quay sang nhìn Uyên bằng một ánh mắt đầy ngạc nhiên làm cách nào em có được bức tranh này Uyên điềm nhiên trả lời Hôm nay em lên tỉnh Đến nơi lầu xanh Mà Duyên đã từ bỏ Gặp Tú bà ở đó Và biết được sự thật Người phụ nữ tên Ánh Nguyệt Mà cậu từng nói với em Chính là u ruột của Duyên Em nói sao Duyên là con gái của Ánh Nguyệt Uyên gật đầu nói tiếp Ban đầu em cũng không tin Nhưng Tú bà đã đưa cho em bức tranh này Và kể lại mọi chuyện Duyên là con của Ánh Nguyệt Và một vị quan ngày xưa Do vị quan ấy mất trong một lần chinh chiến ở chiến trường nên Ánh Nguyệt đành phải một mình nuôi con ở lầu xanh. Khi Duyên được 10 tuổi thì Ánh Nguyệt được thầy mua về phủ sau đó thì mất tích giống như những gì cậu kể. Em nghĩ lý do mà Duyên đến đây bỏ bùa cậu là muốn tiếp cận và tìm ra tung tích của Ánh Nguyệt. Cậu Trình im lặng vài giây suy nghĩ hóa ra Ánh Nguyệt cũng là gái lầu xanh. Vậy mà lúc trước cậu cứ nghĩ bà ta là một người bạn của thầy Nhưng chuyện ánh Nguyệt mất tích Chỉ có những người làm trong phủ Ở thời điểm ấy Và thầy u của cậu mới biết Duyên làm sao mà biết được Trong chuyện này Chắc chắn còn có những điều ẩn khuất khác Nguyệt nói lúc ánh Nguyệt được thầy mua về đây Khi đó Duyên đã 10 tuổi Cậu nghi ngờ có lẽ Duyên đã hiểu nhầm Ánh Nguyệt bị bắt đến đây Rồi không thể trở về Nên ả ôm hận trong lòng Nghĩ rằng chính những người trong phủ Đã giết mẹ ả Nên mới tìm cách tiếp cận cậu để vào đây nếu suy nghĩ theo hướng này cậu thấy hợp lý hơn có điều sau khi ánh nguyệt về phủ sống một thời gian liền biến mất không một tin tức ngay cả cậu cũng không biết bây giờ bà ta còn sống hay đã chết thì làm sao có thể giải quyết mọi chuyện cậu chỉnh giọng nói của Uyên đột ngột vang lên bên tai khiến cậu giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man cậu thu lại ánh mắt lơ đánh rồi quay sang phía cô có chuyện gì sao em thấy cậu sau khi nghe chuyện cứ như người thất thần Cậu đã biết chuyện gì rồi hả Cậu gật đầu Tôi đoán ra được vài chuyện Bức tranh này tôi có thể giữ được không Dạ được, nhưng cậu định làm gì với nó Tôi muốn đưa nó cho một người Để tìm biết sự thật Nguyên nhìn ánh mắt của cậu Có lẽ cậu đã tìm ra được hướng giải quyết Cho những chuyện đang xảy ra Cô cũng không hỏi thêm về người mà cậu cho xem bức tranh Bởi cô nghĩ không nên xen vào quá nhiều việc Cậu thu lại bức tranh Rồi cất cẩn thận trên đầu giường Xong xuôi, cậu mới có cơ hội để hỏi Uyên. Vậy là cả ngày hôm nay, em liên tỉnh gặp Tú bà để hỏi chuyện về Duyên sao? Vâng, gặp bà ta rồi thì mới biết được sự thật và bức tranh cho cậu chứ. Ngay từ đầu, em đã nghi ngờ Duyên. Cũng không hẳn, chỉ là thấy cậu đột nhiên thay đổi. Rồi chuyện cô ta cố tình bỏ thuốc vào cốc nước của cậu, nên em mới nghi ngờ. Lúc đó em nói, cậu có tin đâu, nên đành phải tự tìm hiểu thôi. Lúc đó tôi bị bỏ thuốc, Tinh thần không được tỉnh táo em hiểu mà, đúng không? Nhưng, nhưng mà em vẫn không thích. Hóa ra nguyên nhân khiến cô lản lội từ xa lên trên tỉnh gặp Tú bà để tìm hiểu về Duyên là muốn biết sự thật và giải thích cho cậu. Cậu không nghĩ chuyện đưa Duyên về nhà đã dẫn đến nhiều chuyện tai hại như vậy. Có điều khi biết được Ánh Nguyệt chính là mẹ của Duyên, cậu chắc chắn nếu không tiếp cận thì một ngày nào đó Duyên cũng sẽ tìm đến đây. Cậu nén tiếng thở dài Tiến đến chỗ uyên Rồi ôm chặt cô vào trong lòng Lời nói nhẹ nhàng vang lên bên tai Vợ ngốc Thời gian qua để em phải chịu khổ rồi Cô phủng phiểu đánh vào lưng cậu mấy cái Em không có ngốc Ừ em không ngốc Nhưng lần sau đừng làm chuyện gì một mình Lỡ như bị phát hiện ấy thì nguy hiểm lắm đấy Cũng tại em muốn giúp cậu Nên mới làm liều chứ Suốt ngày thấy cậu với cô ta gần gũi Ai mà chịu nổi Cậu bật cười Hóa ra là Uyên không lo lắng mà còn sợ cậu rơi vào tay người khác nên mới một mình lên tình để điều tra Xem ra sau này lỡ như cậu có lén lút bên ngoài cũng không thể dù chỉ trong suy nghĩ Cậu bỏ tay ra mau Uyên đột nhiên cảm thấy khó chịu trong người Nhìn xuống thì thấy bàn tay hư hỏng của cậu lại để không đúng chỗ Cậu lúc nào cũng vậy sơ hở một chút liền dở trò ngay Cô đặt hai tay lên ngực cậu dùng sức đẩy ra cho mày khó chịu Cậu đừng có được nước làm tới Em má vẫn chưa tha thứ cho cậu đâu Tôi tưởng em thương tôi Nên mới lên trên tỉnh để tìm hiểu sự thật Thương thì thương Nhưng mà không thể chấp nhận chuyện Cậu gần gũi với Xuyên Ai biết được những lúc em không có ở đây Cậu và cô ta đã làm những gì Cậu nhéo cái má phúng phính Đang giận dỗi kia của cô Ghé sát mặt trêu chọc Thế mà khi nãy tôi hỏi em có ghen không Thì em một mực phủ nhận Vậy bàn mặt giận dỗi này là gì đây Ừ. Em không nói chuyện với cậu nữa Tuyên tức giận nằm xuống Chủm chăn kín mít Cậu rõ ràng đã biết tính cô như vậy Lại còn cố tình trêu chọc Cũng chỉ vì không muốn nhìn thấy cậu bên cạnh Người phụ nữ khác Và cứu cậu ra khỏi bùa mê của Duyên Nên cô mới phải vất vả đến vậy Thế mà một câu cảm ơn cũng không có Cậu lại còn chọc cho cô giận Càng nghĩ càng thấy tức Cậu chỉnh thở dài một tiếng Rồi nằm kế bên Uyên Quay sang nhìn cô vợ nhỏ, chùm chăn kín mít nằm một góc. Cậu nhẹ nhàng gọi, Uyên, qua đây với tôi. Đáp lại cậu là một khoảng không gian im lặng. Cô vẫn nằm trong chăn, vở như không nghe thấy những lời cậu nói. Cậu không chịu bỏ cuộc mà tiếp tục. Vậy là em không muốn ôm tôi ngủ ha? Vẫn chỉ có sự im lặng bao trùm. Nếu mà em không thích ý, thì tôi đi đấy. Để dụ dỗ được Uyên, cậu đành phải dùng đến hạ sách cuối cùng. Không ngờ nó thực sự hiệu quả. Cái chăn bắt đầu hạ xuống Huyền quay sang nhìn cậu Rồi từ từ tiến đến Gối đầu lên tay và ôm cậu thật chặt Khẩu khí đầy tức giận Không được đi Rồi rồi tôi không đi Đêm nay tình nguyện làm gối ôm cho em được không Huyền không nói chỉ ôm cậu mà ngủ Vòng tay này đã lâu cô không được cảm nhận Hôm nay nhất định phải giữ thật chặt Sáng hôm sau Cậu Trịnh nhân lúc mọi người không để ý Liền mang bức tranh đến phòng ông đực Bởi cậu biết người duy nhất có thể giải đáp mọi thắc mắc của cậu bây giờ Chỉ có ông được mà thôi Đứng trước cửa phòng Cậu trần trừ hồi lâu rồi mới đưa tay lên gõ cửa Rất nhanh sau đó Từ bên trong phòng Vọng ra giọng nói của ông được Mời vào Được sự cho phép Cậu Trịnh mới đẩy cửa bước vào trong Nhìn thấy ông đang hăng say làm việc Cậu trực tiếp bước đến ngồi xuống đối diện Ông được vẫn chăm chú vào cuốn sổ trước mặt khẽ lên tiếng Con đến đây tìm thầy có chuyện gì không? Ngữ điệu của ông không còn hẳn học hay tức giận. Có lẽ chuyện cậu bị bỏ bùa và giải bùa bà Nhã đã kể cho ông nghe. Cậu Trịnh nhìn thầy mình, không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay con có mang đến cho thầy một thứ để thầy xem. Lúc này cây bút trên tay ông được mới hạ xuống. Ông ngẩn đầu lên nhìn cậu điềm tĩnh hỏi. Thứ đó là thứ gì? Cậu lấy bức tranh từ trong ống tre, đặt lên trên bàn đẩy nó về phía ông, "Thầy xem qua đi." Ông được trầm rãi mở ra xem, khuôn mặt không dấu nổi sự ngạc nhiên trước những gì mình đang thấy. "Đây, đây là đây là bức tranh vẽ ánh nguyệt và con của bà ta. Hôm nay con muốn thầy làm rõ mọi chuyện." Lúc Uyên tỉnh dậy, đã không còn thấy cậu bên cạnh, ngay cả bức tranh trên đầu giường cũng không còn, có lẽ cậu đã mang nó đi để hỏi chuyện, Uyên cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Cô bước xuống giường thay quần áo rồi lại tới gian bếp nhỏ như mọi ngày. Bước chân vào bếp, không cảnh không thay đổi. Những người làm ở đây vẫn vậy, chỉ có điều khi họ cất tiếng chào cô là hai chữ mở cả. Nghe có vẻ đau lòng thật đấy, nhưng Uyên biết chuyện này không diễn ra lâu nên tự trấn an bản thân rồi phụ giúp mọi người vài việc. Cô đến chỗ con mận, đang đứng vừa làm vừa nói chuyện với nó. Bầu không khí trong bếp bỗng nhiên trở nên vui tươi hẳn. Sắc mặt của mọi người hôm nay Không còn ủ rũ như thường ngày Con chào mợ hai Tiếng chào lành lót của một cô gái vang lên Gây sự chú ý Đám người hầu ngẩn mặt lên nhìn Rồi lại lập tức cúi đầu Tiếp tục công việc Như thể họ đang sợ hãi một ai đó Duyên dừng tay Quay sang bên cạnh Thì thấy Duyên đang bước vào Hôm nay trông Duyên khác với mọi ngày Rất nhiều Từ trang phục đến thái độ Dường như sau khi lên trước mợ hai Duyên bắt đầu hống hách hoạnh hoẹ với mọi người thì phải. Tiến đến chỗ cái Huệ, nhìn sơ qua một lượt, Duyên quát lên. Mày còn không mau không nhanh tay lên làm đồ ăn sáng, muốn tao chết đói hả? Cái Huệ sợ hãi, à, vái cầu mấy gái, mở hai tha lỗi cho con, con con đang làm cố đây ạ. Nhanh cái tay lên, lề ma lề mề, hỏng hết chuyện của tao. Tiếng mắng chửi của Duyên vang khắp sàn bếp nhỏ, khiến cho Uyên không thể đứng im chịu đựng. Dù là thân phận gì trong phủ, thì cũng phải học cách tôn trọng người khác. Dường như Duyên không hiểu đạo lý đơn giản đó. Duyên đặt con dao nhỏ xuống mặt bàn bếp, rồi tiến đến chỗ Duyên. Cô ra hiểu cho cái huệ đi sang chỗ khác, để cô tự nói chuyện với Duyên. Mỡ hai Tôi thấy mở quá đáng rồi đấy. Mọi người ở đây đều đang cố gắng làm việc. Mỡ không giúp thì cũng đừng nên đứng đầy mắng nhiếc. Duyên cười khẩy, ngữ điệu đầy khinh thường. Hôm nay... Mợ cả lại đứng ra bênh vực cho đám người hầu nghèo hèn này à? Chẳng trách sao, bọn nó lại không biết phép tắc, không biết trên dưới là gì. Tôi chỉ đang bảo vệ những điều tôi cho là đúng thôi. Ngược lại, người không biết phép tắc là mợ mới đúng. Hôm nay là ngày đầu tiên mợ về làm dâu. Đáng lẽ mợ phải nấu ăn, mang trà lên dân thầy U. Nhưng mợ đâu có đụng tay đến. Vậy người không biết phép tắc là mợ, đúng không? Mợ... Duyên tức đến nỗi không nói thành câu Đám người hầu nghe được những lời của Uyên Cười thầm trong bụng Còn có một số người hả hê ra mặt Duyên bây giờ đã là mỡ hai Lại được cậu cưng chiều như vậy Phận tôi tớ như bọn họ Chỉ dám cúi đầu nghe theo May mà hôm nay có Uyên đến Cho cô ta một bài học Nếu không, không biết Duyên sẽ còn quá đáng đến mức nào Lúc này cậu chỉnh Từ bên ngoài đi vào Thấy mọi người tụ tập lại một chỗ Cậu liền lên tiếng Có chuyện gì mà không làm việc đi, tụ tập ở đây thế hả? Nghe thấy tiếng cậu, thái độ của Duyên lập tức thay đổi. À quay người chạy đến, ôm chầm lấy cậu trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người, đến chính cậu còn bất ngờ về hành động ấy. Duyên đứng đối diện, chứng kiến toàn bộ mọi chuyện, cô nắm chặt tay lại đầy tức giận. À Duyên sao có thể chờ chẽ như vậy, không biết là cố tình hay vô ý, nhưng điều à đang làm như thể muốn cho mọi người thấy. Hả và cậu tình cảm ra sao Còn Mận đứng bên cạnh thấy mà chướng mắt Nó đã không ưa Từ lúc Duyên mắng cái Huệ rồi Nhưng không nói Bây giờ lại chạy đến ôm cậu Trong khi mỡ nó vẫn còn đang ở đây con Mận tiến lên phía trước Định làm gì đó nhưng bị Uyên ngăn lại Cô không nói câu nào Chỉ nhìn cậu chầm chầm Bằng ánh mắt giận dữ Như cảm nhận được điều không lành Cậu vội vàng đẩy Duyên ra khỏi người mình Cười trừ Đang trước mặt nhiều người như vậy Em không nên làm chuyện này. Duyên vẫn cố chấp ám lấy cậu, giận hờn. Thì cứ để bọn họ nhìn đi chứ sao? Chẳng lẽ em không được thể hiện tình cảm với cậu à? Không phải, tôi... Cậu còn chưa nói hết câu. Duyên đã bước đến chỗ hai người, trực tiếp kéo Duyên ra khỏi người cậu. Cô chừng mắt nhìn à, hắng giọng mở hai, làm ơn giữ tự trọng. Trước mặt người ngoài, dù có muốn thế nào cũng nên kiềm chế bản thân mình một chút. mở bây giờ là vợ cậu, chứ không phải giống mấy cô ả đào ngoài kia đâu Uyên cố tỉnh nhắc đến quá khứ lúc trước của Duyên ả nghe xong tức đến đỏ mặt mà không phản bác được gì bởi nó chính là sự thật cậu Trịnh thì đứng im không dám hó hé nhưng trong lòng thì đang rất vui vợ cậu hôm nay đã biết ghen lại còn ghen ra da mặt nữa chứ càng nhìn cậu càng thích dáng vẻ này của Uyên bị xỉ nhục, khinh thường như vậy Duyên chắc chắn không để yên ả quay sang phía cậu ôm chặt tay, đã vậy còn cố tình động chạm chỗ nhạy cảm, giận dỗi nói. Cậu, cậu xem kìa, mỡ cả nói em là ả đào, cậu mau làm gì đi chứ? Cậu chỉnh lúc này mới giật mình, cậu ho lên vài cái nhẹ nhàng, vuốt về mái tóc của Duyên, cử chỉ vô cùng thân mật. Được rồi, tôi sẽ làm chủ chuyện này cho em. Vâng. Cậu chỉnh mỉm cười với ả, nhưng khi quay sang nhìn Uyên, liền thay đổi thái độ. Hàng lông mày dầm khẽ trao lại, ngữ điệu còn có chút tức giận. Uyên, tôi nghĩ em nên xem lại lời nói của mình. Dù Duyên có xuất thân thế nào, thì bây giờ cô ấy cũng là vợ tôi. Chuyện này đừng để tôi phải nhắc lại lần thứ hai. Cậu... Không để Uyên kịp nói lời nào, cậu trịnh nắm tay Duyên rời khỏi nhà bếp trong sự ngỡ ngàng của đám người hầu. Uyên thu tay mình lại, nhìn theo bóng họ khuất dần. Cô không cảm thấy đau lòng mà chỉ toàn nỗi tức giận. Rõ ràng cậu đã tỉnh, đã không còn bùa mê trong người. Dù là giả vờ để Duyên không nghi ngờ, nhưng cô không thể chấp nhận nổi thái độ khi nãy của cậu. Có thiếu gì cách để lùa Duyên, thế mà cậu lại chọn cách chọc chọc Uyên giận. Con Mận bước đến phía cô, cẩn thận xem xét sắc mặt rồi mới hỏi. Mợ à? Mợ có ổn không? Giọng nói của con Mận khiến Uyên giật mình, cô thu lại ánh mắt lắc đầu đáp. Mợ không sao, con làm việc tiếp đi. Vâng. Nếu có gì không ổn thì mỡ cứ nói với con. Mỡ biết rồi. Nghe Uyên nói thế thì con Mận cũng chỉ biết nghe vậy. Nó đoán chắc hẳn bây giờ Uyên đang cảm thấy đau lòng nên không nhắc lại những chuyện không vui nữa. Rời khỏi gian bếp nhỏ, cậu Trịnh dẫn Uyên trở về phòng. Mặc dù cậu không muốn gần gũi với ả nhưng hiện tại cậu vẫn phải tỏ ra yêu thương như khi bị trúng bùa. Vào trong phòng, cậu buông tay Duyên nhẹ giọng nói Em cứ ở trong phòng nghỉ ngơi. Cần gì thì kêu người hầu lên làm. Bây giờ tôi phải đến cửa hàng giải quyết một số việc. Chiều sẽ về với em. Hôm qua, cậu đã bỏ mặc em cả đêm để làm việc. Giờ lại muốn đi nữa sao? Duyên ôm chặt lấy cậu không buông. Hôm qua là đêm tân hôn của hai người. Vậy mà chỉ có một mình à với bốn bức tường lạnh lẽo xung quanh. Nếu để người ngoài biết được chuyện này chắc chắn à sẽ bị cười nhạo. Cậu biết Duyên muốn gì nên khéo tìm cách từ chối. Tôi biết em sẽ buồn về chuyện này nhưng việc ở cửa hàng thì không thể bỏ được tối nay tôi đền bù cho em được không duyên bỏ tay khỏi người cậu tuy có chút không hài lòng nhưng à không còn lựa chọn nào khác đành phải gật đầu đồng ý nếu vậy thì cậu nhớ về sớm với em đấy em không muốn bị bỏ rơi như hôm qua đâu được rồi tôi hứa vậy tôi đi làm đây cậu đi đường cẩn thận cậu chỉnh gật đầu đáp lại rồi nhanh chóng rời khỏi phòng Duyên nhìn theo bóng cậu khuất dần, khóe môi liền nở một nụ cười đầy thỏa mãn. À không ngờ liều thuốc cuối cùng bỏ vào cốc nước của cậu lại có tác dụng đến vậy. Bây giờ thì Duyên không cần phải lo, chuyện cậu sẽ nhớ lại rồi rời bỏ à như trước. Mục đích đã đạt được một nửa, chỉ cần một chút nữa thôi, à sẽ lấy lại được công bằng cho mẹ của mình. Công việc trong phủ cứ như vậy diễn ra cho đến tận trưa. Uyên lục dưới bếp làm vài món rồi gói ghém cẩn thận mang đến cửa hàng cho cậu. Chuyện hồi dáng cô vẫn còn giận, vốn không định đến gặp cậu đâu, nhưng bà nhã nói cô phải đích thân mang đồ ăn đến và cho cậu uống thuốc. Có lẽ thứ thuốc mà bà đưa chính là thuốc giải bùa. Dù không muốn nhưng Uyên vẫn phải miễn cưỡng làm theo. Kể từ sau khi cậu bị duyên bỏ bùa, đây là lần đầu tiên cô mang cơm đến cho cậu. Thời gian qua, cô ít lui tới đây hơn bởi mỗi lần đến là nhìn thấy cậu ở bên cạnh Duyên. Bây giờ cậu đã tỉnh, Huyền cũng không còn lo ngại chuyện đó nữa. Vốn đã quen thuộc đường và những người làm công ở đây, từ trước, nên Huyền cứ như vậy mà đi thẳng vào phòng làm việc của cậu. Đứng trước cửa phòng, cô dơ tay gõ nhẹ mấy cái. Rất nhanh sau đó từ bên trong, vọng ra giọng nói trầm thấp của cậu. Vào đi. Được sự cho phép, Huyền mới bước vào bên trong, thấy cậu vẫn còn chăm chú làm việc. Uyên lặng lẽ bước đến đặt hộp cơm lên trên bàn lạnh nhạt nói em mang cơm đến cho cậu cậu nghỉ ngơi rồi ăn trưa đây là thuốc mà U bảo cậu uống có lẽ thuốc giải đấy đưa cơm xong rồi em về đây ngay khi Uyên quay người rời đi cậu lập tức đứng dậy tiến đến giữ tay cô lại em mới đến chưa được vài phút mà không phải bình thường sẽ ở đây ăn trưa cùng với tôi sao Uyên gỡ tay cậu ra khỏi tay mình thở dài hài lát nữa Cô vợ hai yêu quý của cậu sẽ đến. Em không muốn ở đây làm kỳ đà cản mũi, hai người, nên về trước. Nhìn thái độ của Uyên, cậu biết cô vẫn còn dần chuyện hồi sáng. Chuyện của mấy ngày hôm trước, cô vẫn còn chưa hết giận. Bây giờ lại thêm mấy chuyện mới. Lần này cậu khó mà được tha thứ. Cậu tiến lên vài bước, ôm cô vào trong lòng dỗ dành. Chuyện hồi sáng, tôi bất đác sĩ phải làm như vậy. Nếu tôi không banh duyên, chắc chắn cô ta sẽ nghi ngờ. Em hiểu mà, phải không? Nếu cậu muốn banh, thì thiếu gì cách để mà banh? Cậu tỏ ra thân thiết với Duyên, đã vậy còn mắng em nữa. Tôi xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên mắng em. Vậy để tôi đền bù cho em nhé. Đền bù sao? Cậu Trịnh gật đầu, không nói, chỉ cười rồi hôn nhẹ lên môi cô. Bàn tay lại không yên phận đụng chạm cơ thể. Hóa ra đền bù mà cậu nói là cái này. Uyên trâu mày đánh vào ngực cậu mấy cái. Nhưng sức của cô cũng chỉ như gãi ngứa cho cậu Được khoảng chừng một lúc Uyên không còn phản kháng Bởi cô biết có vùng vẫy Cũng chẳng thể thoát được khỏi tay cậu Hơi thở của cô yếu dần Giọng nói ngắt quãng không nên câu Cậu, cậu đền bù bằng cách này sao? Em thích chứ? Không thích Cậu, cậu dừng lại Cậu biết rõ điểm yếu trên cơ thể Nên mới được nước lấn tới Tôi xin lỗi Nhưng mà em ở lại với tôi thêm một lúc có được không? Giọng cậu trầm hẳn xuống, không phải ngữ điệu châm chọc như khi nãy. Quyền cũng không còn cách nào khác, đành trước lời cầu xin của cậu nên đành gật đầu đồng ý. Cô chỉnh sửa lại quần áo rồi mang cơm bày ra trên bàn. Bát thuốc mà bà nhã đưa cũng được cậu uống hết sạch trước khi dùng bữa. Nhìn sắc mặt của cậu có vẻ loại thuốc ấy rất khó uống. Nhưng để giải hết số bùa có trong người thì phải cố mà uống cho hết trợn uyên sực nhớ đến bức tranh tối hôm qua cô đưa cho cậu sáng nay lúc tỉnh dậy đã thấy cậu mang nó đi trong lòng cô vô cùng tò mò không biết người mà cậu cho xem bức tranh là ai đợi cho đến khi cậu hoàn toàn tỉnh táo sau khi uống hết chén thuốc cô mới lên tiếng hỏi trịnh bức tranh hôm qua em đưa cho cậu cậu đã cho ai xem vậy cậu nhìn cô rồi im lặng không phải cậu không muốn cho cô biết Mà là sợ khi biết rồi cô sẽ gặp chuyện không hay Tính Uyên vốn dĩ tò mò Lỡ như cô phát hiện ra điều gì đó bất thường Nhất định sẽ điều tra đến cuối cùng Cậu chỉ lo vì mấy chuyện này Mà làm hại đến bản thân Sự im lặng của cậu Dường như là câu trả lời Trong mong đợi của cô Uyên không nghĩ quá sâu xa về chuyện này Vì cô nghĩ cậu chắc chắn có lý do riêng Nên mới làm vậy Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm lấy hai người Cho đến khi cậu lên tiếng Chuyện của Duyên em không cần lo, tôi nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa. Chợp tối, cậu Trịnh mới lê những bước chân nặng nề trở về phủ sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Cứ nghĩ đến chuyện phải đến phòng Duyên, cánh nặng trong cậu càng thêm nặng nhưng đâu còn cách nào khác. Đứng trước cửa phòng, cậu khẽ thở dài một tiếng rồi đưa tay lên gõ cửa. Rất nhanh sau đó, cánh cửa lập tức mở ra, Duyên từ bên trong chảy đến ôm chầm lấy cậu giọng điệu vô cùng vui mừng cậu về rồi cậu gắng gượng nở một nụ cười trên môi ừ đợi tôi có lâu không mà em đã ăn gì chưa em đợi cậu về cùng ăn mà bữa tối người hầu dọn xong rồi chúng ta lên nhà thôi cậu cậu gật đầu Duyên nhanh chóng khoác tay cậu bước đi trên phòng ăn cơm canh đã bảy biện trên bàn nhưng chỉ có một mình bà nhã ngồi đợi cậu và Duyên vội ngồi xuống cùng bà ngó nghiêng xung quanh cảm thấy mọi thứ thật trống trải cậu hỏi bà thầy đâu rồi U thầy con lên tỉnh có việc rồi chẳng biết có chuyện gì quan trọng mà hồi chiều đi gấp lắm vậy còn Uyên thì sao à U không biết thấy nó ra khỏi nhà từ trưa cơ mà vâng con biết rồi U ăn cơm đi kẻo nguội cậu nhanh tay gấp thức ăn cho bà rồi quay sang ân cần chăm sóc cho Xuyên giống như mọi ngày cậu vẫn thường làm sau bữa cơm trưa Uyên rời khỏi cửa hàng trở về sau đó Dù cậu đã ngỏ ý muốn đưa cô đi nhưng cô lại từ chối vì sợ Duyên nghi ngờ. Trời tối như vậy mà cô vẫn chưa về. Chắc có lẽ đã sang bên ngoài. Cậu nghĩ như vậy cũng tốt. Ở bên ngoài, tâm trạng Uyên sẽ thoải mái hơn và cũng không nghĩ đến mấy chuyện ở trong phủ. Bữa cơm tối nhanh chóng kết thúc trong bầu không khí ảm đạm và im lặng. Để tránh mặt Duyên, cậu tìm cơ hội đi dạo loanh quanh trong vườn để hít thở không khí. Nếu cứ mãi ở bên người đã hại mình, Cậu không biết sức chịu đựng bao giờ Mới chạm đến giới hạn Cậu đến vườn sau Xem mấy khóm hoa lúc trước trồng giờ thế nào Đột nhiên Ánh mắt cậu dừng lại ở căn nhà kho Nơi góc vườn Đã lâu kể từ sau vụ của Hương Cậu đã không còn đến đây Thằng Đọt cũng hay kể Đám người hầu vẫn đến nhà kho dọn dẹp Nhưng ít hơn lúc trước Với lại nhà kho cũng không còn khóa nữa Bởi có ai lảng vàng qua đây đâu Hiếu kỳ Cậu liền đi tới chỗ nhà kho Đứng trước cửa, đưa mắt nhìn xung quanh một lượt Căn nhà kho này hình như đang ngày một cũ đi Không phải do lau dọn, không kỹ Mà do những điều trong quá khứ đã từng xảy ra ở đây Khiến nó cho ta cảm giác như vậy Cậu đứng bên ngoài hồi lâu Rồi mới đẩy cửa bước vào bên trong Mặc dù được lau dọn rất sạch sẽ Nhưng không khí bên trong Vẫn làm cho cậu cảm thấy ngột ngạt Cậu quan sát nhà kho từng chút một Nó vẫn vậy không khác xưa là bao Cậu không hiểu vì lý do gì mà lại bước vào đây còn là e vì tò mò chẳng hạn Thấy chẳng có gì bất thường cậu quay lưng rời đi Nhưng rồi chiếc hòm sắt bên cạnh tổ quần áo đã thu hút sự chú ý của cậu vì ổ khóa không hề đóng Cậu tiến đến với cái hòm vừa định mở ra xem thì tiếng của thằng đọt từ xa vọng đến Chắc là lại có chuyện gì nên nó mới gọi dồn như vậy Cậu bỏ hết lại mọi thứ rồi nhanh chân rời khỏi nhà kho Đi đến dãy hành lang dài trên nhà Thấy thằng đọt đang nhìn ngó xung quanh Cuốn cuồng tìm cậu Thấy lạ cậu vội lại gần chỗ nó đang đứng Mày làm gì mà gọi cậu gấp gáp vậy Trong nhà xảy ra chuyện gì hả Có chuyện lớn rồi cậu Là chuyện gì thì mày nói đi Thằng đọt nhìn xung quanh một lượt Rồi ghé sát tay cậu thì thầm Chẳng biết cậu đã nghe được những gì Nhưng khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận Nghe xong Cậu nắm chặt tay lại Cứ thế định đi thẳng về phía trước Nhưng bị thằng đọt ngăn cản Mày bỏ tao ra Cậu rất mạnh tay ra khỏi Ánh mắt đỏ ngầu hàn lên những tia máu nhỏ Thằng đọt biết bây giờ cậu đang tức giận Thế nào Nhưng nó phải ngăn cậu lại Cậu làm ơn nghe con nói trước được không Nếu bây giờ cậu đến chỗ cô ta hỏi chuyện Thì chắc chắn mở sẽ gặp nguy hiểm Hiện giờ chúng ta vẫn còn chưa biết nơi mở bị nhốt ở đâu mà Cậu bình tĩnh lại đi Thằng đọt nói rất có lý Hiện giờ trong tay cậu không một manh mối hay bằng chứng. Lỡ như khiến Duyên nổi giận, chắc chắn Uyên sẽ gặp nguy hiểm. Cậu kìm nén cơn thịnh nộ, quay sang nhìn thằng đọt xa lệnh. Mày cùng với một số người đi tìm nơi Uyên bị nhốt, còn tao sẽ điều tra Duyên. Vâng, con đi làm ngay. Dứt lời, thằng đọt nhanh chân chạy đi làm việc được sao, còn cậu chỉnh vẫn phải cố tỏ ra bình thường để đối mặt với Duyên. Bước vào phòng, nhìn thấy cậu. Duyên vội vàng chạy tới Bàn tay ả chạm vào người Khiến cậu cảm thấy ghê tởm Nhưng vẫn phải cố kìm nén Hiện tại cậu đang rất lo lắng cho Uyên Không biết ả đã nhốt cô ở đâu Và tình hình cô bây giờ thế nào Nếu bây giờ cậu làm lớn chuyện Uyên sẽ gặp nguy hiểm Cậu cũng không thể cùng với thằng Đọt Đi tìm Uyên bây giờ Bởi lỡ đến khi cậu đi rồi Duyên sẽ lại làm hại đến bà nhã thì sao Giờ này em vẫn còn chưa ngủ à Cậu cất tiếng hỏi ngứa điệu có chút run run. Duyên lắc đầu, em đợi cậu mà, cậu mong ngồi xuống đây, em giúp cậu bóp vai. Cậu chỉnh đi theo Duyên ngồi xuống giường, à bắt đầu xoa bóp vai cho cậu. Từng hành động giống như một người vợ đang chăm sóc cho chồng mình. Khuôn mặt Duyên lộ rõ vẻ vui mừng, nhưng cậu thì ngược lại. Để Duyên không nghi ngờ, cậu lân la hỏi những chuyện vu vơ bên ngoài. Cả ngày hôm nay em ở trong phủ sao? Vâng. Có chuyện gì không hả cậu? Cũng không có gì, chỉ là trưa nay không thấy em mang cơm đến, nên tôi có chút thắc mắc. Em tưởng cậu đã có người mang cơm đến rồi, nên mới không mang tới. Câu nói của Duyên khiến cho bầu không khí giữa hai người trở nên im lặng. Cậu bắt đầu cảm thấy có điều không đúng trong chuyện này. Phải chăng Duyên đã phát hiện ra điều gì đó? Cậu đột nhiên cầm tay Duyên, rồi quay sang nhìn ả bằng ánh mắt chiều mến. Từ trước đến nay, Tôi vẫn luôn ăn đồ ăn mà em mang đến Lần sau cứ mang cơm tới cho tôi Cậu làm vậy không sợ mở cả buồn sao Buồn gì chứ Bây giờ em là vợ của tôi Vợ mang cơm đến cho chồng Có gì là sai trái Vâng em hiểu rồi Hai gõ má duyên ửng hồng vì ngại ngùng Ả xà vào lòng ôm chầm lấy cậu Bàn tay xoa nhẹ lên khuôn ngực săn chắc Cảm giác được dựa vào một nơi ấm áp vững chắc này Thực sự rất an toàn Đột nhiên Duyên lên tiếng hỏi phá vỡ bầu không gian yên tĩnh xung quanh Cậu chỉnh Cậu đã bao giờ yêu em chưa câu hỏi bất ngờ của Duyên khiến cậu đứng hình Tại sao Duyên lại bất ngờ hỏi cậu câu này Có phải ả đã nghi ngờ gì hay không Cậu không định trả lời em sao Giọng nói của Duyên vang lên bên tay khiến cậu giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung Thu lại ánh mắt lờ đánh cậu mỉm cười đáp Dĩ nhiên là tôi yêu em rồi Em hỏi điều gì mà lạ lùng vậy? Em chỉ muốn xác nhận lại thôi. Cũng muộn rồi, chúng ta đi ngủ thôi cậu. Ngày mai còn phải đến cửa hàng làm việc. Cậu trịnh gật đầu, rồi nằm xuống kế bên Duyên. À gối đầu lên tay cậu, rồi ôm lấy cậu không buông. Những hành động này của Duyên khiến cậu hoài nghi. Nhưng sự nghi ngờ đó vẫn không thể nào lấp đầy nỗi lo lắng trong cậu. Đưa mắt nhìn về phía cửa chính, không biết hiện giờ bên phía thẳng đọt đã tìm ra được tung tích của Uyên hay chưa? Màn đêm đen bao phủ khắp nơi, xung quanh bốn bể tĩnh lặng, những ngôi nhà mái tranh đều đã đóng kín cửa và không còn ánh đèn dầu nào phát ra. Trên con đường đất đá của làng, thằng Đọt và một vài người hầu trong phủ đang ra sức tìm kiếm Uyên. Không chỉ có mấy người đàn ông mà con Mận cũng đi theo, giúp sức, bởi nó là người đầu tiên phát hiện ra sự mất tích của Uyên. Chẳng là chiều nay trong lúc dọn dẹp, Con Mận nhớ ra lời khuyên dặn là phải mang số bánh mới làm đến cho thầy U của cô Bởi cô phải đến chỗ cậu nên không đi được Tối chiều muộn con Mận mới phải về Chuẩn bị cơm tối xong thì nghe cậu bảo với bà chủ là Uyên ở bên ngoài Chính vì thế nó mới nghi ngờ rồi đi dọc con đường nào tìm kiếm Thì phát hiện ra chiếc khăn theo mà Uyên hay mang bên người Rơi xuống đất trên đoạn đường từ cửa hàng về phủ Nghĩ Uyên xảy ra chuyện nên nó mới đi kể với thằng Đọt để báo lại cho cậu biết thế nên bây giờ bọn họ mới chia nhau ra để tìm kiếm thế nhưng để tìm kiếm một người mất tích từ chiều lại không có manh mối gì thì thực sự rất khó hơn nữa họ đang tìm kiếm trong đêm nên mọi thứ càng trở nên càng đường mặc dù vậy nhưng ai nấy đều rất cố gắng cuộc tìm kiếm diễn ra hơn 2 tiếng đồng hồ bốn người đàn ông và một người phụ nữ cũng không có được kết quả rồi đột nhiên trong đầu con mật nảy ra một ý tưởng nó kêu mọi người tụ họp lại bàn bạc hay là bây giờ chúng ta lên núi tìm biết đâu sẽ phát hiện ra cái gì thì sao tất cả mọi người đều dồn ánh mắt nhìn về phía ngọn núi trước mặt họ lên tiếng trời tối như vậy lên núi tìm sẽ rất nguy hiểm hay là sáng sớm ngày mai hãng đi hộ nói đúng rồi đấy tôi cũng nghĩ vậy mấy người đàn ông liên tục đồng ý với đề nghị của hộ Thế nhưng con mận lại phản ứng rất gay gắt Nếu để đến sáng mai lỡ như mà có xảy ra chuyện gì thì sao Các người không đi thì để tôi đi Tôi nhất định phải tìm ra mở Con mận vừa định quay người rời đi thì thằng đọt nắm tay giữ lại Thằng đọt hít một hơi thật sâu rồi nói Mỗi người ai cũng có ý đúng Bây giờ chúng ta thử đi đường vòng lên trên núi tìm kiếm một lượt Dù sao trên núi cũng không có thú giữ chúng ta chia ra làm hai nhóm đi cùng với nhau sẽ an toàn hơn Mọi người đưa mắt nhìn nhau Rồi gật đầu đồng ý Những ngọn đèn dầu bắt đầu sáng lên Họ chia nhau ra làm hai nhóm lên trên rừng tìm kiếm Một nhóm thì đi sâu vào trong rừng Một nhóm thì đi tìm kiếm ở phía rừng Tất cả đều nỗ lực tìm kiếm Thằng đọt cầm ngọn đèn dầu trên tay Cẩn thận tìm kiếm xung quanh Trước kia nó đã từng lên rừng làm việc nhiều lần Nên đường đi nó là người nắm rõ nhất Thằng đọt đi theo quán tính Những chỗ nào nó cảm thấy nghi ngờ thì nó sẽ đến. Tiến sâu hơn vào trong rừng, thằng đọt phát hiện ra một căn nhà gỗ cũ kỹ giống như đã bị bỏ hoang nhiều năm. Linh cảm có điều chẳng lành, nó dón rén lại gần kiểm tra. Toàn bộ cửa sổ đều bị khóa, thằng đọt không sao vào trong được. Không còn cách nào khác, nó đành tìm mấy cái lỗ thùng nhỏ trên cửa để xem xét. Đứa mắt nhìn vào bên trong, nó chỉ thấy một màu đen kịt Cố dơ cao ngọn đèn dầu lên Sát vào lỗ hồng để có ánh sáng Trong cái khoảng không lời mặt ý thằng Đọt Thấy một bóng người ở bên trong Thằng Đọt tròn xoe mắt ngạc nhiên Nghĩ rằng đó có thể là Uyên Nó vội vàng kiếm xung quanh Để xem có cái gì phá được cửa hay không Nhưng còn chưa tìm được Thì thằng Đọt bất ngờ Bị đánh ngất từ phía sau Dưới nền đất lạnh lẽo Xuất hiện hai cái bóng to lớn của đàn ông Tên dâu dậm nhìn thằng đọt ngất dưới chân liền quay sang hỏi tên còn lại. Chúng ta nên làm gì với cái thằng nhãi này đây? Đánh cho nó một trận nhờ tử rồi vứt xuống vực chứ còn gì nữa? Mày mau thông báo với cô chủ đi. Tao biết rồi. Tiếng bước chân trên những đám cỏ khô trong rừng vang lên không ngừng. Sau một hồi tìm kiếm, không ai phát hiện ra điều gì bất thường. Con Mận và mấy người kia tụ tập lại. Lúc kiểm tra số lượng thì không thấy thằng đọt đâu. Con Mận liền thắc mắc. Anh hộ... Khi nãy anh đọt đi với anh, sao giờ lại không thấy nữa? Hộ còn chưa kịp lên tiếng, thì đã có người chen ngang. Chắc là nó đi về trước chúng ta rồi, lúc nãy tôi mới thấy bóng dáng nó xuống núi xong. Cũng khuya rồi, chúng ta mau về phụ thôi, có gì sáng mai đi tìm tiếp. Mọi người đều gật đầu đồng ý, cả đám người đều trở về phủ mà không có bất kỳ thắc mắc nào. Còn Mận quay đầu lại nhìn về phía rừng, trong lòng nó vẫn đau đớn một nỗi hoài nghi. Khi mặt trời vẫn còn chưa ló dạng, cậu Trịnh đã nhanh chóng rời khỏi phòng duyên để tới chỗ đám người hôm qua đi tìm kiếm Uyên. Thế nhưng ngặt nỗi, dù đi khắp cả phủ tìm nhưng vẫn không thấy thằng đọt đâu. Kỳ lạ thật đấy, tối hôm qua nó là người dẫn đầu đoàn đi tìm Uyên, vậy mà bây giờ cậu muốn kiếm nó để hỏi chuyện kể lại, không thấy mặt mũi đâu. Lòng cậu nóng như lửa đốt, trong đầu xuất hiện vô vàn câu hỏi không biết giờ này Uyên thế nào, có ổn hay không? Đêm hôm qua, cậu thực sự muốn cùng với đám thằng đọt đi tìm Uyên, nhưng dường như Duyên đã phát hiện ra điều gì đó, nên ả cứ bám lấy cậu không buông. Mãi đến tận tờ mờ sáng, cậu mới thoát ra khỏi phòng được. Cậu chỉnh đi xuống nhà dưới tìm đám người hôm qua, may mắn thay lại gặp con Mận ở dưới bếp. Cậu nhanh chân chạy đến chỗ nó hỏi chuyện. Mận, hôm qua thế nào rồi? Có tìm thấy Uyên không? Con Mận lắc đầu đầy thất vọng. Bọn con đi tìm khắp nơi rồi nhưng vẫn không thấy tung tích của mợ thật sự là không tìm thấy sao bọn mày đã tìm kỹ chưa có bỏ sót chỗ nào không đáp lại sự kỳ vọng của cậu vẫn là cái lắc đầu từ con mận nghe được tin này cậu càng lo lắng hơn không thể mãi ngồi đây chờ tin tức từ người khác được cậu phải tự mình đi tìm Uyên đột nhiên con mận bất ngờ lên tiếng hay là cậu lên rừng tìm thử xem đêm qua bọn con đã lên đó tìm thử mà không thấy nhưng con vẫn nghi ngờ trong rừng có điều mở ám Bà ơi! Bà ơi! Bà Nhã ngồi trong phòng nghe thấy tiếng người gọi mình liền đứng dậy ra mở cửa. Không biết là đứa nào mới sáng sớm đã gọi bà ẩm ý hết cả lên. Không để cho ai nghỉ ngơi. Vết thương ở chân bà vẫn chưa lành hẳn nên đi lại còn chập chững. Hôm nay bà Hiền lại đi chợ từ sớm nên chỉ có một mình bà Nhã ở trong phòng. Vì thế khó khăn lắm bà mới ra mở cửa. Cánh cửa phòng vừa mở từ bên ngoài Một đứa hầu gái chạy vào bên trong Nó thở hồn hền như là ma đuổi Mồ hôi nhễ nhải trên chán Bà nhã khẽ trao mày hỏi Làm gì mà gấp gáp thế hả Có chuyện gì Dạ thưa thưa Nó nói mãi không thành câu Phải mất đến một lúc sau Khi hồ hấp bình thường trở lại Nó vuốt vuốt ngực đáp Thưa bà ông chủ về rồi ạ Ông đang ở đầu làng bà ra đón ông đi Còn nói thật hả Ông về rồi sao Vâng Mấy đám kia bảo ông về đến đầu làng rồi đấy để con đưa bà ra đấy. Không cần đâu, bà tự đi được. Bà nhã vui vẻ đi vào trong sắp xếp một vài món đồ cần thiết rồi nhanh chóng ra đầu làng đón ông được. Không hiểu sao dạo này ông hay lên tỉnh mới hôm trước từ Kinh Thành trở về ở lại nhà được có 2-3 bữa lại đi. Trong phủ một mình bà cảm thấy không an tâm nghe tin ông về liền vui mừng ra đón. Đứa hầu gái kia cũng lẽo đéo đi theo sau bà. Thế nhưng bị bà tử chối Bà muốn một mình đi đón chồng Nó cũng chẳng còn cách nào khác đành phải nghe theo Trong lúc bà nhã đi đón ông được Thì cũng là lúc cậu chỉnh đi tìm Uyên Cậu cùng với đám người hôm qua Và thêm một vài người nữa Chia nhau ra thành nhiều nhóm Một số người sang làng bên hỏi chuyện Một số khác thì lên rừng tìm lại một lần nữa Khu rừng rộng lớn như vậy Mà số lượng người đi tìm không nhiều Căn bản là không thể đi hết rừng Cậu có thể gọi thêm nhiều người tìm kiếm Nhưng nếu làm vậy Sẽ khiến cho những người xung quanh nghi ngờ Hiện tại cậu không biết Uyên đang bị nhốt ở đâu Nếu không cẩn thận Tới lúc tìm ra cô thì đã muộn con Mận cũng tham gia vào cuộc tìm kiếm này Đêm hôm qua Nó đã cùng với bọn thằng Đọt Lên trên núi rồi Nhưng cứ có cảm giác lạ lẫm thế nào Nên mới quyết tâm tìm thử lại trên núi một lần nữa Hôm nay Cậu bỏ hết toàn bộ công việc ở cửa hàng Chuyên tâm vào việc tìm kiếm Từ sáng sớm, cậu đã cùng nhóm người kia sang làng bên cạnh hỏi thăm. Không có tin tức gì thì lại lập tức lên trên núi. Hiện giờ, hầu như những người đi theo cậu đều chia nhau ra tìm trên núi. Công cuộc tìm kiếm diễn ra mấy tiếng đồng hồ, tưởng chừng như không có kết quả. Đột nhiên, thằng hộ hét lớn. Cậu Trịnh, cậu mau đến đây. Mọi người mau đến đây giúp tôi một tay. Nghe tiếng cầu cứu, cậu Trịnh và mọi người tập trung đến phía hộ. Cậu cho mày hỏi có chuyện gì thế hả cậu ơi thằng, thằng đọt nó ở dưới này cậu chỉ nghe vậy liền nhìn theo hướng của hộ đúng như những lời hộ nói thằng đọt đang nằm bất tỉnh dưới chân núi cậu vội vàng kêu mấy người đàn ông xuống lôi thằng đọt lên đến lúc đưa nó lên trên rồi cậu kiểm tra người nó chẳng chịt vết thương trên mặt dính đầy máu may mắn là nó vẫn còn sống cậu liền ra lệnh cho đám người hầu đưa thằng đọt về phủ Con Mận nhìn thấy thằng Đọt trong tình trạng này thì bất ngờ lắm. Hôm qua chia làm hai nhóm, nó không đi với thằng Đọt nên không biết chuyện này. Tới lúc về không thấy thằng Đọt lại cứ tưởng nó trở về trước. Ai ngờ chuyện bất chắc xảy ra. Giá như mà con Mận cẩn thận hơn thì có lẽ đã phát hiện ra thằng Đọt từ sớm. Có điều thằng Đọt bị đánh rồi đẩy xuống chân núi. Chắc chắn tối hôm qua nó đã phát hiện ra điều gì nên mới bị như vậy. Trong đám người đi tìm Uyên Cậu ra lệnh một nửa ở lại tiếp tục tìm kiếm còn một nửa thì đưa thằng đọt về phủ băng bó vết thương Nhìn tình hình thằng đọt bây giờ cậu phần nào đoán ra được sự tình Có lẽ nó đã tìm ra được chỗ của Uyên nhưng cho đến khi nó tỉnh dậy cậu vẫn phải tự lực tìm kiếm Phía sau ngọn núi ở một nơi khuất người qua lại có một ngôi nhà tranh cũ kỹ giống như đã bị bỏ hoang từ lâu Trước ngôi nhà tranh đó có hai tên đàn ông cao lớn vạm vỡ ngồi nói chuyện. Tiếng nói chuyện rôm rà tiếp tục vang lên cho đến khi bóng dáng của một người phụ nữ xuất hiện thì lập tức ngừng lại. Duyên đưa ánh mắt sắc lạnh của mình nhìn hai tên ganh gác, gắt gỏng. Bọn mày đã nhốt hai đứa kia cẩn thận chưa mà ngồi đấy nói chuyện? Tên dâu dẫn đứng dậy gật đầu. Cô cứ yên tâm, bọn tôi làm việc rất cẩn thận. Ở đây canh chừng, tao vào trong xem bọn nó thế nào. Vâng. Duyên nhanh chân đi vào bên trong Cánh cửa vừa mở ra Đồng thời mang theo ánh sáng từ bên ngoài hát vào In rõ bóng hai người đang bị trói lên trên bức tường đối diện Nhìn cảnh tượng trước mắt Duyên khẽ nở một nụ cười đầy thỏa mãn À cầm cốc nước ở trên bàn Hất thẳng về phía họ Quát lớn Máu dậy cho tao Bị nước lạnh thấm vào người Duyên là người tỉnh dậy trước Cô đưa đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh Những gì còn sót lại trong tâm trí cô Chính là hình ảnh hai gã đàn ông Đánh ngất cô trên đường trở về phủ Còn lại những chuyện xảy ra sau đó Cô hoàn toàn không nhớ Huyền thấy mình đang bị chói Người ngồi kế bên cô lại chính là bà Nhã Bà cũng vậy Cũng đang bị chói giống như cô Quá bàng hoàng Cô vội xích lại gần bà Lai người bà dậy U ơi, u, u mau tỉnh lại đi Nghe thấy tiếng gọi Bà Nhã dần tỉnh dậy Đầu ông bà trở nên choáng váng Phía sau gáy chuyển đến một cơn đau Khiến bà khẽ trao mày Bà nhớ đang trên đường đến đầu làng đón ông được Thì bị đột nhiên đánh ngất từ phía sau Mọi chuyện diễn ra tiếp theo sau đó Thì bà hoàn toàn không biết Cả hai người đều bị đánh ngất Rồi đưa đến đây Nhìn sắc mặt khó coi của bà nhã Quyên lo lắng hỏi Han U có sao không U không sao Nhưng bà nhìn Uyên rồi lại nhìn mình cả hai đều bị trói chặt bằng dây thừng, họ hoang mang, không biết vì sao bản thân lại có mặt ở đây thì một giọng nói đột ngột vang lên. Các người tình cảm lắm nhỉ? Cả hai đưa ánh mắt nhìn về phía giọng nói phát ra. Uyên Ngọc nhìn khi thấy người đứng trước mặt mình là Duyên. Cô là người đã bắt cóc chúng tôi đến đây sao? Tại sao cô lại làm như vậy? Dĩ nhiên là có lý do thì mới làm, mà lý do này chắc là bà biết rõ, đúng không? Duyên đưa mắt nhìn về phía bà Nhã đầy ẩn ý, thế nhưng bà lại không hiểu à đang nói đến điều gì. Lúc này Uyên mới sực nhớ ra mọi chuyện, nhớ đến lời tú bà kể và nhớ đến bức tranh mà cô mang lên tử tỉnh. Cô gây ra cả một chuyện này là vì muốn trả thù cho mẹ mình sao? Câu nói của Uyên khiến bà Nhã sứng sở, trả thù cho mẹ. Nhưng từ trước đến nay, những người trong phủ đâu có ai đắc tội với ai, và mẹ của Duyên rốt cuộc là ai. Duyên cũng khá ngạc nhiên À không nghĩ Duyên lại biết được sự thật Chuyện gì đang diễn ra vậy Con nói cô ta trả tù cho mẹ mình là thế nào Duyên hít một hơi thật sâu Ánh mắt kiên nghị nhìn thẳng về phía Duyên Và nói ra những điều mà cô ta biết Mấy ngày hôm trước Con có lên trên tỉnh Đến gặp tú bà Người mà trước đây đã từng là bà chủ của cô ta Để hỏi chuyện Lúc đó con mới biết được Duyên chính là con gái của Ánh Nguyệt người phụ nữ mà trước kia thầy từng đưa về nhà. Cô ta đến phủ của mình, bỏ bùa cậu, mục đích là muốn trả thù cho Ánh Nguyệt. Ban đầu con cũng không tin là thật, cho đến khi Tú bà cho con xem bức tranh vẽ Ánh Nguyệt và Duyên, con mới thực sự tin. Duyên khoanh tay trước ngực, lắng nghe những điều Uyên nói. Chuyện Uyên lên tỉnh gặp Tú bà, dù có được bức vẽ chân dung hai mẹ con, Duyên chưa bao giờ nghĩ tới. Đây cũng có thể coi là một sai sót, thế nhưng nó lại không quá nghiêm trọng. Dù sao, ả cũng có sắp đạt được điều mình mong muốn Khóe môi duyên khẽ cong lên Nở một nụ cười đầy chua chát Trong đầu ả giờ đây Đều là những ký ức về mẹ của mình Giá như lúc đó mẹ không đi theo ông được Thì có lẽ ả đã không đi đến bước đường này Cô nói đúng Duyên đột ngột lên tiếng Rồi ngừng lại đôi chút Như thể có thứ gì nghẹn trong cổ Sau đó mới tiếp tục Tôi làm ra tất cả những chuyện này Là vì muốn trả thù cho mẹ của mình Mẹ tôi Người thân duy nhất Đã bị người đàn bà này cướp đi mạng sống Tôi nhất định phải đòi lại công bằng cho mẹ Duyên vừa nói Vừa tiến đến phía góc nhà Cầm lên một cái can rất lớn À đồ thứ chất lòng sọc mùi khó chịu Xung quanh Uyên và bà Nhã Miệng không ngừng nói ra những lời đài nghiến Chính vì sự ghen tuông của mình Mà bà đã khiến đẩy mẹ tôi Và con đường chết Có trách thì cũng trách chồng của bà ham sắc Tại sao lại nhẫn tâm hãm hại mẹ tôi? Bà ấy có tội tình gì cô chứ? Thứ chất lòng từ trong can nhựa vẫn không ngừng đổ xuống. Đáng lẽ ra, người ở đây chỉ có một mình bà thôi, bà nhã à? Nhưng tôi muốn cả gia đình bà phải chịu đựng đau khổ, nên mới bỏ bùa cậu trịnh, bắt con dâu bà đến đây. Tôi muốn con trai của bà rơi vào hoàn cảnh giống như chồng bà năm xưa. Đây mới thực sự là những điều mà Duyên muốn nói. Duyên muốn cậu trịnh mê mẩn à? Phá nát gia đình nhỏ của cậu cũng giống như cách mà năm xưa bà nhã đã khiến ả đau khổ khi mất đi người thân. Từ chuyện đưa một người phụ nữ lạ về nhà rồi lấy người phụ nữ ấy làm vợ, Duyên đã lặp lại những chuyện xảy ra trong quá khứ. Năm xưa, ông được đã đưa ánh nguyệt về, coi ánh nguyệt như vợ lẽ, thì bây giờ cậu trịnh cũng vậy. Cậu đưa Duyên về rồi cưới cô ta làm vợ hai, nhưng Duyên sẽ không giống như mẹ mình, nhẫn nhiều cam chịu cuộc đời đau khổ. Đã tới đây là để đòi lại công bằng Cho mẹ mình Trái tim bà nhã hẫng mất một nhịp Toàn thân không thể cử động Cũng không thể nhúc nhích Miệng lưỡi cứng đầu chẳng thể thốt ra thành lời Vậy mà bà cứ nghĩ Duyên bỏ bùa cậu Là vì muốn được sống sung sướng giàu sang Hóa ra Đây mới chính là lý do thực sự Nhưng những điều mà Duyên nói Hoàn toàn không phải sự thật Đúng là ông Đực đã đưa ánh nguyệt về đây Nhưng mà không hề làm hại đến ánh nguyệt Bà nhã ngởng đầu lên đối diện với Duyên Bình tĩnh nói ra sự thật Đúng là năm xưa Chồng tôi có đưa ánh nguyệt về đây Nhưng không ai hãm hại cô ta Ánh nguyệt sống ở trong phủ một thời gian Rồi đột nhiên biến mất không một tung tích Đến bây giờ tôi cũng không biết là cô ta đang ở đâu Còn sống hay đã chết Duyên đột nhiên cười lớn Nụ cười man sợ đến ghê người Ánh mắt ả biểu lộ rõ sự khỉnh bỉ Bà đang định lừa gà trẻ con đấy à Làm gì có chuyện Một người đột nhiên biến mất không một tung tích sau mười mấy năm Chỉ có bà Chính bà Đã giết hại mẹ tôi Nên mẹ tôi mới không thể trở về được nữa Tôi không hề lừa gạt cô Ánh Nguyệt thực sự đã mất tích Tôi không hề hãm hại cô ta Đúng là trong khoảng thời gian chung sống Tôi đã từng có những cảm giác ghen tị với Ánh Nguyệt Nhưng tôi không hề làm chuyện xấu Bà câm miệng lại cho tôi Loại phụ nữ giả nhân giả nghĩa như bà Tôi nhất định sẽ không thể để yên đâu Cả hai người cứ ở đây mà chờ chết đi Dứt lời Duyên ném cây can sang một bên Rồi quay lưng rời đi Duyên nhìn theo bóng ả khuất dần Cố gắng cầu xin thả bà nhã Nhưng không có tác dụng Cánh cửa gỗ cứ thế mà đóng sầm lại Tiếng lạch cạch vang lên bên ngoài Có lẽ Duyên đã khóa chặt cửa lại Hai người bây giờ Đang ở trong thế bị động Tay chân đều bị trói chặt bằng dây thừng Không có cách nào thoát ra được Nguyên nhân của tất cả những chuyện này đều là do những việc trong quá khứ mà ra. Bà Nhã không ngờ hành động vô tình của bản thân đã gây nên một sự hiểu lầm vô cùng to lớn. Năm đó, ông được đưa Ánh Nguyệt về phủ với danh nghĩa là một người bạn. Sống chung với nhau được một thời gian, bà dần cảm thấy giữa ông được và Ánh Nguyệt có một mối quan hệ nào đó đặc biệt. Thế nhưng ông luôn nói với bà rằng đó không phải là tình yêu mà chỉ là tình bằng hữu Bà phải thừa nhận rằng Đã có những lúc bà ghen tị với Ánh Nguyệt Ghen tị với những lần Ánh Nguyệt thân thiết với ông được Thế nhưng bà chưa một lần làm hại đến bất kỳ ai Việc Ánh Nguyệt đột nhiên mất tích một cách kỳ lạ Là điều không ai ngờ tới Cho đến tận bây giờ Vẫn không hề có thông tin nào về Ánh Nguyệt Vì sự mất tích kỳ lạ này Nên những người hầu trong phủ làm việc ở khoảng thời gian đó Đồn nhau rằng Ánh Nguyệt đã mất Và rồi những tin đồn về việc nhà kho có ma bị ám rầm rộ trong phủ một thời gian dài ban đầu bà cũng không tin đông nhưng nhiều người nói rằng hằng đêm đều nghe thấy những âm thanh kỳ lạ phát ra từ căn nhà kho ấy rồi cả những cái bóng trắng vật vở ngoài hành lang từ những điều này một nỗi sợ vô hình bắt đầu hình thành trong tâm trí bà để rồi dẫn đến những việc làm kỳ lạ sau này của bà cũng vì mọi chuyện trong quá khứ mà mọi thứ trở nên rắc rối hơn Sau khi tin đồn về ánh nguyệt mất tích và những sự việc kỳ lạ diễn ra trong nhà kho, người hầu ở trong phủ tự hình thành nên một nỗi lo trong tâm tưởng. Bà Nhã cũng vì chuyện này mà đau đầu không kém. Lo cho sức khỏe của bà nên bà Hiền đã mời một thầy Pháp về để làm lễ. Kể từ ngày đó đến bây giờ, hàng đêm vẫn thấy bà Hiền đến chôn Ngọc dưới nhà kho là bởi bà nghe theo lời thầy Pháp. Thầy nói Ngọc có tác dụng trấn yểm nên khi chôn như vậy sẽ rất có ích. Mấy chuyện ma quỷ này bà nửa tin nửa ngờ, thế nhưng sau khi nghe lời thầy pháp nói, thì người hầu trong phủ không còn thấy những hiện tượng kỳ lạ. Tất cả cứ diễn ra cho đến tận bây giờ, khi đủ số năm cần thiết phải chôn ngọc, bà Hiền liền dừng lại. Hàng đêm, bà nhã thưởng thức không những chiếc khăn có hình hoa cẩm tú cầu, là muốn nhắc nhở bản thân về chuyện năm xưa, nhắc nhở rằng đã từng có một người phụ nữ chen chân vào gia đình bà. Bởi từ khi người phụ nữ ấy xuất hiện trong vườn, liền có một khóm hoa cầm tú cầu. Thực ra năm xưa, bà đã từng nghĩ đến những chuyện ả đào thường dùng bùa yêu để mê hoặc người có tiền rồi bám biếu lấy họ. Chính vì suy nghĩ này mà bà và bà Hiền đã đến chỗ ở của thầy bùa trên tỉnh để xin thuốc giải. Nhưng năm đó ông được không hề bị bỏ bùa nên thuốc giải không sử dụng đến. Chính vì đã từng nghe qua công dụng của bùa yêu và thuốc giải. Nên khi thấy cậu trình có những thay đổi bất ngờ, bà đã nhờ bà Hiền lên trên tỉnh mua thuốc giải một lần nữa. May mắn đã kịp thời cứu giúp cậu thoát khỏi bùa mê. Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy, không hề có việc hãm hại hay trả thù ai vì chuyện tình cảm. Thế nhưng những điều Duyên nghĩ bây giờ hoàn toàn khác sự thật. Bà không hiểu cô ta nghe được những lời này từ ai, hiểu được bao nhiêu phần của sự thật. Nhưng bà chắc chắn người đã kể cho Duyên nghe về việc này có mưu đồ xấu. Trong phủ, cậu Trịnh ngồi ở phòng riêng, nhẫn nại chờ đợi thằng đọt tỉnh dậy. Cuộc tìm kiếm vẫn diễn ra, nhưng cho đến thật bây giờ vẫn không hề có kết quả. Khu rừng quá rộng lớn, lại thêm việc họ không biết nhiều đường, nên việc tìm kiếm mất rất nhiều thời gian. Cậu Trịnh đi đi lại lại trong phòng, lòng nóng như lửa đốt. Thỉnh thoảng cậu lại nhìn về phía thằng đọt, xem nó đã tỉnh hay chưa, nhưng vẫn không hề có dấu hiệu. Đột nhiên, bên ngoài chuyển đến một tiếng động lớn, Cậu chỉnh đưa mắt nhìn ra phía cửa chính Thì thấy hộ chạy vào bên trong Với sáng vẻ hốt hại Nghĩ có thể đám người tìm kiếm Đã phát hiện ra điều gì Cậu vội vàng tiến đến hỏi thử Thế nào rồi, có tìm thấy uyên không Hộ thở hồng hộc gật đầu mấy cái Nhận được tin này Cậu mỉm cười đầy vui mừng Cuối cùng thì bao nhiêu nỗ lực Cũng đã được đền đáp Hộ vuốt được mấy cái lấy bình tĩnh nói Bọn con phát hiện ra một ngôi nhà hoang Ở phía sau núi chỗ đoạn đường khuất người qua lại Tuy rằng không biết có phải mở bị Sam ở đó không Nhưng con thấy có hai tên đứng canh gác bên ngoài Nếu vậy Thì chắc chắn Uyên đã bị nhốt ở đó Mày mau kêu mọi người tập trung lại Rồi chuẩn bị tới nhà kho Con nghĩ cậu không nên làm lớn chuyện này Bởi bây giờ mợ đang ở trong tay duyên Lỡ cô ta phát giác ra được Chắc chắn mợ sẽ gặp nguy hiểm Với lại bà cũng mất tích rồi cậu ạ Cái gì Cô mất tích từ bao giờ Sáng sớm nay, con thấy bà chủ đi ra ngoài, đến bây giờ vẫn không trở về. Con e rằng sự lấp lượng của hộ khiến cậu hiểu ra mọi chuyện. Thật không ngờ chỉ vì sự lơ là của mình mà Duyên đã bắt bà Nhã. Bây giờ trong tay ả, không chỉ có một mà là hai người. Hiện giờ cậu đã biết nơi mà Duyên nhốt bà Nhã và Uyên, nhưng để cứu họ thì phải thật thận trọng. Duyên đã dám bỏ bùa cậu, rồi bắt người giữa ban ngày thì chắc chắn ả sẽ làm ra được những chuyện ác độc hơn. Cậu chỉnh suy nghĩ một hồi, rồi quay sang căn giản hộ. Gọi thêm ba người đi với tao, còn mày mau thông báo chuyện này với ông chủ. Vâng, con biết rồi thưa cậu. Sau khi hộ rời đi, cậu Trịnh tiến đến chỗ thằng đọt, nhìn nó rồi thở dài. Cũng chỉ vì chuyện riêng tư của mình mà cậu đã khiến người vô tội bị thương. Cậu phải nhanh chóng giải quyết chuyện này để tránh liên lụy đến những người vô can. Mận! Và đây cậu bảo, nghe thấy tiếng gọi, con mật như đợi sẵn ở bên ngoài, nhanh chân bước vào trong, nó cúi đầu kính cẩn Cậu có gì can dặn? Mày ở lại đây chăm sóc cho thằng Đọt, để cậu đi công chuyện. Vâng, cẩn thận đâu vào đấy xong xuôi, cậu Trịnh mới rời đi. Đến gần chiều muộn, cậu Trịnh cùng với hai người đàn ông khác đã có mặt tại ngôi nhà hoang sau núi. Quả thật đường đi tới đây rất khó khăn, đã vậy lại nằm sâu ở trong rừng nơi mà dường như không có ai lùi tới nên việc tìm kiếm kéo dài là phải dù sao may mắn cũng đã mỉm cười với cậu giúp cậu tìm ra được chỗ này cả bốn người đều vô cùng thận trọng tuy rằng số lượng bên cậu nhiều hơn bên kia nhưng cũng không vì vậy mà chủ quan cậu trịnh cùng với người của mình đi vòng qua phía sau căn nhà nhân lúc hai tên canh gác không để ý cậu ra lệnh cho người của mình song lên vì bị đánh quá bất ngờ không kịp phản kháng Nên hai tên canh khác rất nhanh chóng sau đó đã bị đánh ngất. Giải quyết bên ngoài xong xuôi, cậu Trịnh mới mở cửa đi vào bên trong. Nhìn thấy mẹ và vợ mình đang bị trói cậu vội vàng tiến đến cởi trói cho hai người. Thấy cậu, Uyên mừng rỡ, sự tuyệt vọng trong lòng bỗng chốc tàn biến. Cậu, hai người không cần phải lo, tôi sẽ cứu U và em ngay. Cậu Trịnh vội vàng cởi trói cho bà Nhã, nhưng khi vừa quay sang chỗ Uyên, thì một giọng nói bất ngờ vang lên. Không ngờ, cậu lại phát sát ra chỗ này nhanh đến vậy Cậu chỉnh quay lại đằng sau Thì thấy Duyên đã đứng trước mặt mình từ bao giờ Từ bên ngoài có thêm 4 người đàn ông nữa Bước vào bên trong Họ đều là người của ả Hơn nữa hai người đàn ông đi theo cậu đều bị đánh ngất Duyên đưa mắt nhìn đám tay sai Họ chúng hiểu ý Lập tức tiến tới giữ chặt cậu lại Còn bà Nhã và Uyên lại tiếp tục bị bắt Dù cậu có cố gắng vùng vẫy chống cự lại thế nào nhưng cũng không đấu lại nổi sức lực của hai người đàn ông. Nhìn ánh mắt bất lực của cậu, Duyên tỏ ra hài lòng. à bước tới chỗ của Uyên và bà Nhã, rồi cầm trên tay một ngọn đèn dầu đang cháy. Cậu chỉnh, lần sau có muốn cứu người thì phải mang theo nhiều người bên cạnh. Đừng quá khinh thường kẻ địch như vậy. Ngay sau khi biết chuyện, cậu phát hiện thằng Đọt bất tình dưới chân núi. Duyên đoán chắc cậu nhất định sẽ tìm ra được chỗ này, nên đã bí mật thuê thêm những người canh gáp. Cũng may là ả phát hiện kịp thời và không đến trễ, nếu không bao nhiêu công sức đều đổ xuống sông xuống biển. Cậu nhìn Duyên với ánh mắt chứa đầy cam phẫn, tức sần quát lớn. Tại sao cô lại làm như vậy? Duyên cười lạnh đáp, là vì tôi muốn trả thù cho mẹ của mình thôi. Nếu cậu muốn biết được tận lý do, thì nên hỏi người mẹ đáng tính của cậu thì hơn. Duyên nghe vậy liền lên tiếng bảo vệ bà nhã. Không phải chúng tôi đã nói rõ ràng với cô rồi sao? Mẹ cô bị mất tích, chứ không hề bị hãm hại. Cô hãy mau dừng lại chuyện này đi. Mất tích? Tốt nhất là cô nên câm lại cái miệng trước khi tôi đốt hai người thành cho. Duyên đưa ngọn đèn dầu đang cháy trên tay về phía Uyên và bà Nhã. Thứ mà hôm qua ả đổ lên hai người chính là dầu. Và nếu như ngọn lửa trên tay ả rơi xuống, họ sẽ bị đốt thành cho. Trong đầu Duyên, giờ đây chỉ toàn áp niệm trả thù cho mẹ. Duyên không quan tâm đến đúng sai Càng không muốn nghe những người khác nói Duyên chỉ tin những gì Mà ả đang nghĩ trong đầu Còn sự thật ra sao Thì ả chẳng quan tâm Cô sai rồi Giọng nói của cậu đột ngột vang lên Khiến cho sự tĩnh lặng bỗng chốc toàn biến Duyên đưa ánh mắt nhìn về phía cậu Đầy khó hiểu Sai Tôi sai chỗ nào chứ Tôi chỉ muốn đòi lại công bằng cho mẹ mình Cũng là sai sao Đúng là bà ấy xuất thân không sạch sẽ nhưng không có nghĩa là ai cũng có quyền tức đoạn mạng sống của bà ấy. Duyên quay sang phía bà nhã, chỉ thẳng tay vào mặt bà, nghẹn ngào nói tiếp. Cũng chính vì sự ghen tuông của bà, chỉ vì bà không có tình yêu của chồng mình mà đã đẩy mẹ tôi vào con đường chết. Hôm nay cho dù có ra sao, tôi cũng sẽ bắt bà phải trả giá. Nhưng không chỉ một mình bà đâu, mà còn có cả những người mà bà yêu thương. Tôi muốn cho bà biết cảm giác mất đi người thân duy nhất trên đời này là gì bà nhã cứng họng không nói được lời nào nước mắt không ngừng lăn trên má đã là chuyện do bà gây ra vậy tại sao không để cho bà gánh chịu tất cả mà còn liên lụy đến những người bà yêu thương trong thâm tâm bà biết rõ bà không hám hại ánh nguyệt nhưng dù có nói thế nào cũng không ai tin tưởng thấy duyên bước đến gần phía bà nhã duyên lập tức đứng ra ngăn cản cô không hề sợ những việc duyên sắp làm cô chỉ lo ả sẽ làm hại đến bà Đánh ra! Duyên hét lớn, giọng nói chứa đầy sự hận thù. Dường như Duyên thực sự muốn kết thúc tất cả mọi thứ ở đây. Duyên lắc đầu. Cô dừng lại đi. Đừng để mọi chuyện đi quá xa. Tôi không biết cô đã nghe ai nói về việc của Ánh Nguyệt. Nhưng để biết được sự thật, cô cần phải nghe từ nhiều phía. Đừng để sự thù hận của bản thân gây ra lỗi lầm. Nếu như thực sự mẹ cô không bị hãm hại, bà ấy ở dưới suối vàng. Nhìn thấy cô làm những chuyện này cũng sẽ không thể yên lòng. Cầm miệng! Cô biết gì về mẹ của tôi mà nói như vậy? Một người chưa từng mất người thân như cô, thì sao có thể hiểu được nỗi đau của tôi? Tôi đã từng mất đi người thân mà mình yêu quý, đã từng trải qua cảm giác của cô, nhưng tôi không biến nỗi đau của mình trở thành sự tiêu cực hay hận thù để hại người khác. Hãy dừng lại đi trước khi mọi chuyện còn quá muộn. Duyên đẩy Mạnh Uyên ngã xuống đất rồi cứ thế tiến về phía bà nhã à không quan tâm đến những lời khuyên của cô trong đầu chỉ xuất hiện duy nhất một ý nghĩ rằng phải tìm lại công bằng cho mẹ bà nhã sợ hãi lùi dần về phía sau cậu trịnh thấy mọi chuyện dần trở nên nguy hiểm cố gắng thoát ra khỏi tay hai gã đàn ông mà bất thành cậu không ngừng kêu duyên dừng lại nhưng ả vẫn tiếp tục bước tới ngay khi ngọn lửa trên tay duyên chuẩn bị rơi xuống thì bên ngoài đột nhiên chuyển đến tiếng động lớn Tiếng động ấy thu hút sự chú ý của tất cả mọi người Duyên quay đầu nhìn về phía cửa Thì thấy ông Đực và Tú Bà đã xuất hiện ở đó từ khi nào Còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra Ông Đực lên tiếng Trước khi cô gây ra chuyện gì Tôi muốn cô biết toàn bộ sự thật Đến lúc đó muốn giải quyết ra sao thì tùy cô Duyên hạ cây đèn dầu trên tay của mình xuống Nhìn về phía Tú Bà với ánh mắt đầy nghi hoặc Tú Bà ngầng đầu lên nhìn ông Đực Rồi lại nhìn về phía Duyên Sau đó cúi gầm mặt xuống, bà ta bật khóc nức nở vái lại riêng mấy cái rồi bọc bạch. Những chuyện mà tôi nói với cô đều là nói dối. Cái gì? Bà nói vậy là sao? Tú bà nghẹn ngào trần chừ đôi chút rồi mới tiếp tục. Thật ra năm đó tôi đã ép ánh Nguyệt phải đi theo bá hộ được chứ không hề có chuyện bá hộ được ép buộc ai ở đây. Sau khi vị quan kia mất ở chiến trường, ánh Nguyệt sinh cô ra thì nhan sắc ngày càng đi xuống. Tôi không thể kiếm được tiền từ ánh Nguyệt Bá hộ được vì ngưỡng mộ tài văn chương của mẹ cô nên đã ngỏ ý chuộc thân với số tiền lớn. Khi đó ông ấy không hề biết Ánh Nguyệt đã sinh được một người con. Tôi hàm mê món hởi trước mắt nên mới ép buộc mẹ cô phải theo ông bá hộ. Do không muốn cô đòi theo Ánh Nguyệt nên tôi đã nói dối để giữ cô lại vì tôi biết sau này cô sẽ tiếp tục trở thành gà đẻ trứng vàng giống như mẹ của mình. Tôi thành thật xin lỗi, tôi thực sự rất hối hận. Tôi xin lỗi. Tú bà liên tục cúi đầu xuống xin lỗi Duyên Bà ta không ngờ Chỉ vì lòng tham của mình Mà dẫn đến bao nhiêu chuyện sai lầm Cũng không nghĩ chỉ vì một lời nói dối Mà mọi thứ lại đi đến bước đường này Ngay sau khi cậu trình đưa cho ông Bức tranh vẽ ánh nguyệt bà Duyên Ông đã hiểu ra toàn bộ sự thật Mấy ngày ông lên tỉnh Là để tìm gặp Tú bà Nói chuyện rõ ràng Bởi bản thân ông năm ấy cũng không biết Ánh nguyệt đã sinh một người con gái Nếu như biết trước Ông đã không đưa Ánh Nguyệt rời khỏi lầu xanh và có lẽ chính vì lời nói dối của Tú Bà và sự mất tích của Ánh Nguyệt đã khiến cho Duyên hiểu lầm rằng chính vợ chồng ông là người đã hãm hại Ánh Nguyệt. Nhận được tin báo tử hộ, ông được đã lập tức đưa Tú Bà về đây để nói rõ ràng mọi chuyện, hy vọng sẽ có thể cứu vãn được tình hình. Cũng may mắn là ông đến kịp trước khi Duyên ra tay với bà Nhã. Đây không phải là sự thật. Duyên đột nhiên lên tiếng trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người ả nhìn về phía tú bà đôi mắt đỏ ngầu hẳn lên những tia máu đỏ đầy giận dữ luôn miệng nói đây không phải là sự thật tuyệt đối không phải là sự thật tôi không tin Thế không tin duyên hét lên một tiếng đầy thống khổ thấu thận trời xanh dù tú bà đã giải thích tưởng tận như vậy nhưng Duyên vẫn không tin những gì ả nghe thấy là thật nếu ánh nguyệt bị ép đến đây Vậy thì bây giờ bà ấy ở đâu? Tại sao khi đến phủ bá hộ rồi lại biến mất một cách bí ẩn như vậy? Chẳng phải là do bị hãm hại hay sao? Mẹ tôi bây giờ đang ở đâu? Duyên nhìn không được với ánh mắt đầy căm phẫn. Ông không hề sợ hãi mà tiến lên phía trước vài bước rồi nói. Năm đó sau khi ở trong phủ được một thời gian vì tài văn chương của anh Nguyệt rất hay nên tôi đã đưa cô ấy lên tỉnh để gặp quan. Nhưng không ngờ trên đường đi Ánh Nguyệt mắc bệnh lao rồi qua đời. Ánh Nguyệt đã được chôn ở làng chàm, đây cũng chính là quê hương của cô ấy. Ánh Nguyệt mất do bảo bệnh, chứ không hề có chuyện hãm hại, ghen tuông nào ở đây. Từ trước đến nay, tôi đối với Ánh Nguyệt chỉ là tình bằng hữu không hề có bất kỳ tình cảm khác chen ngang. Nghe xong những gì ông được nói, bà nhã mới hiểu ra mọi chuyện. Thế mà bao nhiêu năm nay, bà vẫn luôn đau đáu trong lòng, chuyện trong tim ông có bóng hình người phụ nữ khác. Tất cả cũng vì bà suy nghĩ quá mức Mặc dù ngoài mặt không nói gì Nhưng trong lòng lại rất buồn Hóa ra bà chỉ đang tự làm khổ bản thân Chứ ông Đực chưa từng có ai khác Đối với ông Đực Vì ngưỡng mộ tài năng của Ánh Nguyệt Nên muốn cho Ánh Nguyệt một con đường mới Dùng văn chương của mình để đổi lấy tiền Còn hơn là bán thân cho những gã đàn ông ngoài kia Năm đó Ông thực sự không biết rằng Ánh Nguyệt đã có con Giữa hai người chỉ là tình bạn bè Bằng hữu Bởi qua một thời gian tiếp xúc Ông hiểu rằng trong lòng của Ánh Nguyệt Chỉ có vị tướng quân năm xưa Khi rơi vào danh giới sinh tử Ánh Nguyệt chỉ có một ước vọng Đó là được trở về chôn cất tại quê hương Cũng vì cái nghèo cái đói Mà phải đến lầu xanh làm ả đào Đến khi chết Ánh Nguyệt mong muốn rời xa khỏi chốn thành đô Trở về nơi yên bình an nghỉ Bao nhiêu năm sống trên cuộc đời Trải qua nhiều thứ Có được một tình yêu đẹp với vị tướng quân ấy Tuy ngắn ngủi nhưng đã là một điều vô cùng quý giá trong cuộc đời Ánh Nguyệt. Ông được tiến lại gần phía Duyên. Ông định làm gì hả? Nếu còn bước tới tôi sẽ châm lửa đốt nơi này. Duyên sợ rằng ông được sẽ bắt mình nên lấy ngọn lửa trên tay ra đe dọa. Và rồi bước chân của ông được dừng lại. Ông lấy từ bên trong người một miếng ngọc bội đưa cho Duyên. Đây là thứ Ánh Nguyệt muốn đưa cho cô. Đây là... Trước khi mất, Ánh Nguyệt đã nhờ tôi. Đưa thứ này cho một người, nhưng còn chưa nói ra tên người ấy thì cô ấy đã qua đời. Mọi chuyện đã quá lâu rồi, nên việc tìm chủ nhân của miếng ngọc bội này tôi đã không còn để tâm. Cho đến khi Tú bà kể hết sự thật, tôi mới biết người mà Ánh Nguyệt muốn trao miếng ngọc bội chính là cô. Đây là đồ của mẹ tôi. Ông được gật đầu rồi nhẹ nhàng đặt miếng ngọc bội vào tay Duyên. Lúc còn sống mỗi lần nói chuyện, Ánh Nguyệt thường hay nhắc đến một người. Nhưng tôi lại không biết đó chính là cô Ánh Nguyệt thương cô nhiều lắm đấy Giá như mà tôi biết sự tồn tại của cô sớm hơn Thì tôi đã không chia cắt mẹ con hai người Miếng ngọc bội này tượng trưng cho sự bình an và hạnh phúc Tôi nghĩ nếu ánh Nguyệt còn sống Cũng không muốn cô trở thành người như bây giờ Duyên khẽ nở một nụ cười đầy chua chát Nhìn miếng ngọc bội trên tay Mà bật khóc nức nở À quỳ xuống đất Giữ chặt miếng ngọc bội vào trong lòng Miệng không ngừng gọi mẹ Cảm giác chua xót đau đớn rằng xé tâm can của Duyên. Bao nhiêu lâu này, Duyên luôn sống trong thù hận, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện trả thù cho mẹ. Có thể người ngoài nhìn vào nói Duyên là một kẻ dã tâm, độc ác, nhưng họ đâu biết được tuổi thơ của Duyên đã phải trải qua như thế nào. Ngày ánh nguyệt rời đi, Duyên như mất đi ánh sáng đời mình. À phải làm lụng vất vả cả ngày lẫn đêm, đến khi lớn lên lại tiếp tục công việc sống như mẹ. Giá như mà Duyên xấu xí Giá như mà Duyên không đàn hay múa giỏi Thì có lẽ sẽ không phải đi theo vết xe đổ Chỉ vì tin vào lời nói dối trắng trợn của tú bà Duyên đã bán đi tuổi thanh xuân của mình Mua vui cho người khác Rồi tìm cách trả thù Những người mà ả xem là kẻ tàn độc Để rồi đến bây giờ Khi biết được tất cả sự thật Hối hận cũng không kịp Bầu không gian như chết lặng Không ai nói một tiếng Cũng không ai giải thích thêm chuyện gì Mỗi người đều có những tâm tư riêng của mình và dường như trong thâm tâm họ đã có lời giải đáp cho những thắc mắc bấy lâu nay. Mọi chuyện đến đây đã kết thúc. Sau tất cả, Duyên cuối cùng cũng chịu từ bỏ ác niệm à thả mọi người ra ngoài và chấp nhận chịu sự trừng phạt. Thế nhưng hình phạt dành cho Duyên chính là sự biến mất, biến mất mãi mãi khỏi phủ bá hộ. Đây có lẽ là bà nhã dành cho Duyên cũng chính là cách giải thoát duy nhất cho sự vướng vật ở thăm tâm bà bấy lâu nay lúc ánh nguyệt còn sống trong phủ bà đã từng có những suy nghĩ không tốt có đôi lúc định biến những suy nghĩ ấy thành hiện thực nhưng rồi lại thôi nguyên nhân khiến cho Duyên thành ra như vậy một phần cũng là lỗi ở phía bà và chồng bà nếu như rõ ràng ngay từ đầu thì đã không dẫn đến sai lầm như bây giờ chuyện Duyên bỏ bùa cậu chỉnh cũng được tha thứ dù sao cậu cũng không bị ảnh hưởng bởi thứ buổi yêu đó hơn nữa lặp lại chuyện quá khứ Nếu cậu không đưa về thì đã không có chuyện gì xảy ra. Về phía tú bà, ông được đã có một bản án thích hợp cho bà ta. Lầu xanh nơi mà bà ta từng kiếm ra tiền, dùng cả đời mình để xây dựng đều đã bị dọn sạch. Những cô gái tuổi đôi mươi bị bán vào lầu xanh, ép phục vụ cho đàn ông, được trở về với gia đình. Mấy tiền canh gác đánh đập những người ở trong đó, bị đưa đến quan trên xử lý. Riêng tú bà trong tay không tiền, không nhà cửa, không người thân, Bà ta phải sống cuộc đời chật vật từ nay đến cuối đời và phải gánh chịu nghiệp mà bản thân gây nên. Cái nghiệp đó có lẽ cả đời này không tài nào trả hết. Suy cho cùng, bi kịch tất cả chuyện này mỗi người đều có một phần lỗi. Sau chuyện ở ngôi nhà hoang, mọi thứ dần lắng đi được một thời gian. Và hôm nay là ngày duyên rời khỏi làng. Đứng ở bên sông chờ đỏ sang, khung cảnh yên bình chỉ có duyên và cậu trịnh đứng đó. Dẫu biết rằng cô ta đã từng gây ra nhiều tội, đã từng khiến cho cậu suýt nữa mất đi người mình yêu. Nhưng trong thâm tâm, cậu vẫn luôn cảm thấy có lỗi. Cậu chỉnh đưa mắt nhìn Duyên. Rời khỏi đây rồi, cô định đi đâu? Duyên hít một hơi thật sau, mỉm cười rồi lắc đầu. Tôi cũng không biết nữa, có lẽ là về quê mẹ, hoặc là đi đâu đó thật xa nơi này. Tôi muốn làm lại cuộc đời của mình, bắt đầu một cuộc hành trình mới. Có lẽ là như vậy. Dứt lời, Duyên quay sang nhìn cậu, ánh mắt chứa đựng sự hối hận. Tôi xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra và những chuyện tôi đã làm với cậu. Mọi thứ cũng đã qua rồi, người cần trả giá thì đang phải trả giá, cô không cần quá để tâm nhiều đâu. Cậu không trách, không giận tôi sao? Giận gì chứ, một phần lỗi cũng là do tôi. Trong chuyện này, ai trong chúng ta sai đều không quan trọng. Quan trọng là ta đã nhận ra cái gì của mình. Bây giờ cậu đã không còn quá để tâm đến nhiều chuyện, những chuyện trong quá khứ. Cậu chỉ muốn có được một cuộc sống bình yên thôi. Chuyến đỏ cuối cùng trong ngày cũng đã đến. Duyên cúi đầu chào cậu, rồi bước lên thuyền. Dường như Duyên vẫn còn chuyện bận tâm. Duyên nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt ấy không còn chứa được sự hối hận nữa, mà là mong cầu sự hy vọng. Cậu chỉnh. Cậu đã bao giờ yêu em chưa? Câu hỏi bất ngờ của Duyên, Khiến cậu ngạc nhiên im lặng trong giây lát Và rồi cậu chỉ mỉm cười Nhẹ nhàng nói ra ba chữ Tôi xin lỗi Giọt nước mắt lăng dài trên gò má Khi hỏi cậu câu này Duyên đã biết trước câu trả lời Chỉ là trái tim ấy Vẫn mong mỏi le lói một tê hy vọng Nhận được câu trả lời Tuy đau đớn Nhưng trái tim đã không còn tổn thức nữa Bởi nó biết dù có cố gắng cũng không thành Bây giờ thì Duyên Có thể yên tâm ra đi không vướng bận điều gì ở nơi này nữa. Duyên thực sự tìm được một cuộc sống riêng cho mình và bắt đầu một hành trình mới. Chuyến đỏ dần đi xa nơi cậu đứng, cậu Trịnh dõi theo bóng hình nhỏ bé trên chiếc thuyền ấy, khuất dần rồi mới quay lưng rời đi. Bước trên con đường nhỏ của làng, cậu đột nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc. Cậu Trịnh, cậu Trịnh! Giật mình quay đầu lại phía sau, cậu nở một nụ cười đầy hạnh phúc khi nhìn thấy người con gái đang chạy tới chỗ cậu. Cánh tay to lớn rang rộng ra, da, ôm lấy thân hình nhỏ bé ấy. Cậu hôn lên tóc Uyên hỏi nhỏ, Em ra đây làm gì? Uyên ôm chặt lấy cậu, tựa đầu vào ngực nói nhỏ. Đọt nói cậu ra đây tiễn duyên, nên em mới đến, mà duyên đi chưa cậu? Đi rồi. Cậu nhìn về phía con sông rồi trả lời, Cậu tiếc à? Hàng lông mày rậm của cậu, khẽ trâu lại tỏ vẻ khó hiểu. Tiếc gì? Thì tiếc người ấy đây. Sao tôi phải tiếc? Em tưởng cậu tiếc người ta nên mới ra đầy tiễn. À, cậu hiểu rồi. Hóa ra cô vợ nhỏ của cậu đang ghen. Chắc là vẫn chưa hết giận chuyện lúc trước. Cậu cười, cốc nhẹ lên chán cô một cái. Nếu mà tôi tiếc ấy, thì sao? Uyên đưa tay xòa nhẹ chỗ bị đánh, dần dỗi đáp. Tiếc thì cậu đi mà tìm người ta đi, đừng có lại gần em nữa. Người gì đâu, có vợ rồi mà còn tơ tưởng đến người khác. Ánh đồng muốn chết à? Em đuổi thì tôi đi thật đấy. Không ở nhà với em, chơi với em Tối không làm gối cho em ôm nữa Ánh mắt Uyên đầy tức giận Lườm cậu một cái rồi quay lương về sau Cô khoanh tay trái trước ngực Không nói một lời Cậu lại chọc giận cô Nhưng lần này thì cậu dỗ được Cậu ôm trầm lấy cô từ phía sau Hôn nhẹ lên má Tôi đùa đấy Tôi không đi Sau này ở bên cạnh em có được không Vậy cậu có cưới thêm vợ nữa không Một mình em là đủ rồi Cái danh mở cả từ giờ sẽ không xuất hiện nữa. Em, ở bên tôi cả đời được không? Dạ được, sau này em sẽ giữ cậu bên cạnh, không cho ai lại gần hết. Tuyên hồn nhiên nói rồi cười thật vui vẻ trong vòng tay cậu. Cuối cùng thì cái danh mở cả cũng chỉ là cái để người ta gọi mà thôi. Còn ý nghĩa thực sự của nó ra sao chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Viên chợ chiều diễn ra náo nhiệt ổn á hai bên lề đường đều có những quán giá bán rau bán thịt đủ cả tiếng cười nói vui vẻ của quan khách rồi cả tiếng mời chào mua hàng từ các chủ tiệm hòa lẫn vào nhau tất cả tạo nên một bầu không khí vui tươi Uyên cũng có mặt trong phiên chợ chiều để mua sắm vài món đồ chuẩn bị cho tháng tới cũng đã 3 tháng kể từ khi những chuyện không vui xảy ra thấy U bây giờ cũng được thoải mái tự do làm điều mình thích họ cùng nhau đi đây đi đó Tới những nơi mà khi còn trẻ chưa thể đặt chân đến người hầu trong nhà cũng rời đi một nửa để theo hộ lên trên tỉnh có gì phụ giúp quán xuyến cửa hàng tạii ở đây vẫn còn một cửa hàng không thể bỏ nên cậu chỉnh giao cho nó trọng trách này sau khi sắp xếp mọi thứ ở đây ổn thỏa cậu mở mới lên tỉnh bây giờ trong phủ cũng không có quá nhiều người tùy vắng vẻ nhưng bình yên hơn trước tạm gác những chuyện không vui trong quá khứ hôm nay Uyên ra chợ mua được vài thứ hay ho. Sánh bước cùng với Uyên, không phải cậu Trịnh mà là Hoàng, vì thầy thuốc đã từng giúp cô. Cuộc gặp gỡ này giữa hai người có thể coi là Duyên, bởi đây không phải đã hẹn từ trước. Trên đường mua đồ, Uyên gặp Hoàng đang mua thuốc, vì thế hai người mới đi chung. Nhân tiện Uyên muốn hỏi thêm về chuyện dưỡng thai. Uyên biết đến một thời điểm nào đó, cô và cậu sẽ có con, nhưng bản thân Uyên lần đầu làm mẹ nên không có kinh nghiệm. Vì thế trước khi mang thai, Cô muốn có thêm một chút kiến thức như khi mang thai nên ăn gì, làm gì và không nên làm gì. Hoàng không hề quan ngại chuyện này mà chỉ cho cô một số bài thuốc bổ đối với người phụ nữ mang thai. Ngoài ra, anh cũng nhiệt tình hướng dẫn một vài cách sơ cứu trong trường hợp khẩn cấp bởi biết đâu sẽ có lúc cần đến. Hai người vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ cho đến khi phiên chợ chiều kết thúc mới cách ra làm hai hướng riêng. Trở về đến phủ vừa lúc trời tối đen Uyên đẩy cửa bước vào rồi lặng lẽ xuống phòng ăn. Cô nhìn xung quanh, nhưng chẳng thấy ai đã vậy cơm canh dọn sẵn trên bàn lạnh tanh mà chưa một lần động đũa. Lạ thật! Chẳng phải sáng nay, lúc đi cô đã dặn cậu không cần phải đợi cơm sao? Sao bây giờ mâm cơm vẫn còn nguyên thế này? Quyền quay người lại, vừa đúng lúc con Mận từ bên ngoài bước vào. Thấy cô, nó vội cúi đầu chào. Mợ về rồi à Cậu đâu rồi? Sao không ăn cơm? Con Mận lóc đầu mặt nghiêm trọng. Cậu đang ở trên phòng đấy Mở Mà chẳng hiểu sao á Chiều nay cậu đi đâu về Mặt mày cứ hâm hâm Như thể đạp ai đuôi xuống ấy Đã vậy lúc còn mời cậu xuống ăn cơm Cậu còn quát con một trận to lắm Mở lên hỏi xem cậu thế nào đi Mở biết rồi Con dọn dẹp lại chỗ này giúp Mở Vâng Quyền bội vàng trở về phòng xem cậu thế nào Nghe con Mật nói thế Trong lòng cô thấy lo Cũng thắc mắc không biết về lý do gì Mà cậu hành xử như vậy Mới sáng hôm nay Có thấy bình thường mà. Bây giờ đột ngột trở nên tức giận. Liệu có phải do công chuyện ở cửa hàng khiến cậu cáu gắt hay không? Về đến phòng, Huynh bước vào trong rồi đóng cửa lại. Thấy cậu đang nằm im trên giường. Đồ đạc bị vất khắp nơi trên sàn. Chắc hẳn bây giờ cậu vẫn còn đang tức giận. Huynh nhẹ nhàng tiến đến chỗ cậu lai người hỏi. Trịnh, em về rồi. Đáp lại cô là sự im lặng. Cậu còn không để tâm đến những lời cô nói. Thậm chí chẳng còn quay lại nhìn mặt một lần Uyên vẫn kiên nhẫn gọi thêm lần nữa Trịnh em về rồi Cậu quay sang đây được không Đừng động bằng người tôi Cậu gắt gỏng Giọng điệu đầy phẫn nộ Đến bây giờ Uyên vẫn không hiểu lý do vì sao Cậu lại giận mình Nhưng mà cậu cứ mãi im lặng thế này Thì vấn đề sẽ chẳng bao giờ được giải quyết Cậu em làm gì sai với cậu Thì cậu nói đi chứ Đừng như vậy nữa được không hả Cậu trịnh cậu nghe em nói không Cậu đừng giận nữa mà. Sau một hồi năn nỉ, cuối cùng cậu cũng chỉ ngồi dậy đối diện với cô. Nhìn khuôn mặt méo máu của Uyên, cậu càng thêm bực bội. Em khóc cái gì chứ? Người đáng lẽ ra phải tức giận là tôi mới đúng. Nhưng, nhưng em đã làm gì sai ạ? Em còn hỏi nữa à Em nói chiều nay muốn ra chợ để mua đồ, cuối cùng lại đi gặp người đàn ông khác là thế nào? Hóa ra là chiều nay, thì Uyên đi cùng với Hoàng, thì bị cậu bắt gặp. Lúc ấy cậu tức lắm nhưng mà không dám làm loạn. Về đến nhà rồi, cậu mới nhớ ra Hoàng chính là người mà lúc trước cậu đã từng thấy cô nói chuyện cùng. Cứ nghĩ đến cảnh hai người nói chuyện vui vẻ, cậu càng thêm tức giận. Vì không có cách nào để giải tỏa, nên cậu mới đập phá đồ đạc trong phòng. Uyên ngẩn ngơ nghe những lời cậu nói, liền hiểu ra đầu đuôi mọi chuyện. Thì ra là cậu đang ghen. Nhưng giữa cô và Hoàng không hề như những gì cậu đang nghĩ. Dù sao cũng vẫn phải giải thích rõ ràng, Nếu không sau này lặp lại, cậu càng thêm tức giận. Em với Hoàng không có gì hết, cậu đừng hiểu lầm. Hiểu lầm gì mà hiểu lầm, nói chuyện cười đùa thân mật như vậy chẳng khác nào tình nhân. Người ngoài nhìn vào còn tưởng hai người á là vợ chồng đấy. Xem ra, lần này cậu giận thật rồi. Cô đành phải nghĩ cách khác để cậu mơ giận thôi. Uyên bật cười, tiến đến ôm lấy cổ cậu. Làm gì có chuyện đó chứ, cậu mới là chồng của em cơ mà. Thôi đừng giận nữa. Đừng có mà dở giọng đó ra với tôi. Đi tìm người ta đi. Ngoài cậu ra em làm gì có ai? Chẳng lẽ cậu không tin em? Cậu nhìn vào mắt Uyên rồi nhanh chóng quay đầu sang nơi khác. Không phải là cậu không tin mà bởi vì cậu thấy khó chịu khi nhìn thấy cô đi cùng với người đàn ông khác nên trong lòng sinh bực bội. Thấy cậu im lặng Uyên tiếp tục lên tiếng. Thôi đừng giận nữa. Đêm nay em bù cho cậu, được không? Cậu chần chừ dây lát rồi cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Cái yếm đảo Uyên đang mặc Nhanh chóng bị vứt xuống đất Cô đã nói đến vậy cậu cũng chẳng còn ngần ngại Cậu ôm lấy cô Nhẹ nhàng để cô nằm xuống giường Cối đầu lên tay Cậu vén lọn tóc rối của cô sang một bên Lọc đi những giọt mồ hôi lấm tấm Trên chán mỉm cười hỏi Có mệt lắm không? Một chút Sau này đừng nói chuyện với người đàn ông khác Tôi không thích Em biết rồi Cậu cũng không được giận em nữa đâu đấy Ừ không giận Cậu ôm chặt cô vào trong lòng nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trần mềm mại nếu như không phải cậu sợ mất cô thì đã không nổi giận đến như vậy kể từ ngày hôm ấy Quyến ích khi gặp gỡ hoàng hẳn giữa hai người hoàn toàn không hề có quan hệ bất chính chỉ là cô sợ cậu không vui nên mới hạn chế nói chuyện cuộc sống của hai người ở làng quê cứ như vậy diễn ra êm đềm dường như qua bao nhiêu sóng gió cuối cùng hạnh phúc cũng đã mỉm cười với hai người cuối mùa thu năm ấy gia đình nhà bá hộ được vui vẻ đón thêm hai thành viên mới. Thật không ngờ Uyên sinh đôi được một trai một gái. Đây chính là niềm vui lớn nhất của gia đình sau bao nhiêu sóng gió vừa qua. Cậu Trịnh đặt tên cho đứa bé trai là Bình, còn bé gái tên là An. Khi ghép tên hai đứa trẻ lại thì được chữ Bình An. Có lẽ đây chính là điều mà cậu mong muốn hai người con của mình sau này sẽ có được. Một cuộc sống Bình An. Các bạn vừa lắng nghe xong tập cuối câu chuyện mở cả của tác giả Diễm Quỳnh Một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S diễn đọc Kim Thành. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo.